Hiểu tâm trạng của em gái, linh ca vội lặng sang chuyện khác. Địa lý thì vẫn đáp cuối cùng. Chưa vào thi, Phí đang nghe tuổi thi sinh kháo nhau. Giám sư hỏi thi nổi tiếng hắc ám. Ngay cả con trai đương kim bộ trưởng công dân vụ cũng khớp ống như thường. vì tự nhủ, một liều ba bảy cũng liều. Học nhảy cóc liền mấy lớp, lo đổi kịp chương trình pháp văn với toán lý hóa, đủ đứt hơi. Mấy ngày cuối cùng mới dở sách địa lý ra coi đại, trượt là cái chắc. Giáo sư hỏi thi bằng giọng huế, mặt lạnh tanh như tiền, hất thảm bưng quơ Sợ hả? Dạ sợ. Phi buột miệng trả lời. Giáo sư cười ruồi ấn xương sống thiệt. Giáo sư chưa dứt nụ cười, đến nhìn chăm chú xuống đôi dép nhật đất quay, phải dùng chỉ khâu lại dây chân phi. Đang không sắm dép mới bô thi, bộ coi thường giáo sư coi thi hả? Dạ đâu có, em không kiếm đủ tiền. Phi luân cuống trả lời. Ông thôi cười mà thôi rượu đi Thôi được Lại bảng vẽ lưu vực hai hệ thống sông chính của Việt Nam Phi tự tin lên một thỏi phấn và bắt đầu vẽ Giáo sư chối mắt hỏi Rồi hả? Dạ Đành vậy chẳng biết chúng chật ra sao Chỉ thấy giáo sư nhăn mặt Nếu tôi kêu cảnh sát vô đây Chắc chú bị cỏng quá Phi đứng người mặt ông đánh lại Lào bảng đi đổ gốc. Đừng quên anh đang sống ở đâu Ăn gạo chế độ nào Đằng bé lưu bực sông Hồng hòa được Và lưu bực sông Cửu Long lại lấn lên Tận cao nguyên Di Linh hả? Mồ hôi vã trên trán Phi hấp tấp lau bảng Đột nhiên giáo sư hỏi nhỏ Hồi ở Quảng Nam Học những thầy mô Dạ thầy Lưu, thầy Vi Phi không kịp tính toán hơn thiệt Có sao trả lời vậy Giáo sư thở dài Nghe nói thầy Vi chết thảm lắm Phải vậy không Dạ Phi đời người Chính giáo sư lại lung tung hơn cả Phi Ông lấm nét nhìn ra cửa phòng rồi nói nhỏ Tôi chấm anh đỗ Để chỉ có trong tấm cạc này Hồi mô cần cứ tới Rồi ông lại giữ bộ mặt phớt ăn lê Như chưa hề có cuộc Vẫn đáp kỳ khôi vừa rồi Phi cho tấm cạc vào túi Bước ra khỏi phòng thi Vẫn chưa hết kinh ngạc Linh Vân chạy tới hỏi dồn Sao? Lăng gia hắc ám nó hỏi sao? Có bấy anh không? Nghe Vân hỏi lão giả hắc ám Thì cao bày Cô lại chạy lòng Hay anh ta thấy mình quá lo lắng cho anh ta Nên làm tàng Vì ân hận đã làm cô gái chứng ngừng kêu khẽ Linh Vân Tôi đỗ thiệt mà Anh đỗ là việc của anh Mắc mớ chi cứu tôi Thì cười hạn thấp giọng Mắc mớ lắm chứ Không kéo Vân lại còn hắc ám hơn cả ông Vân nhẹn miệng cười Huệ Phi hỏi lại nhưng ngó qua đầu Vân. Đi đâu cũng được sao? Hỏi xong, Phi mới thấy mình ngây ngô. Nhưng Linh vẫn đang mãi chú ý đến những dải mây xanh đang lỡ lửng trên bầu trời thành phố. Những tia nắng đang trói trăng bốn chuyển sang màu trắng ngà bởi được lọc qua bóng quả cơn mưa đang tới. Mưa sao? Vân thì thầm như nói một mình. Những người trốn mưa vui vẻ băng ngang qua mặt đường lắng ướt. Một Sài Gòn thất thường và vô tư lự hiện ra Linh vần nếp sắt vào người phi hơn Trái đất tròn, quá tròn là đằng khác Khi mỉm cười đứng yên để cô gái ra mở cửa Ngơ ngác nhìn anh, kẻ vừa bấm chuông Anh hỏi ai? Tôi mắc nợ chủ nhân ngôi nhà này, một ly cà phê Vì cô giữ về mặt bình thản cô gái reo lên Ủa, anh lớn mau thiệt Cô gái ngừng lại, đỏ mặt Ai lại khen một thanh niên mau lớn Nhưng Phi không để ý Phương Mai đã kịp thành một người phụ nữ đậm đà Hấp dẫn đến nỗi Phi không dám nhìn lâu vào mặt cô ta Nói nghe thiệt Tôi cứ tưởng anh quên mất rồi Dòng huyến của cô không mỏng Như thời hai người chưa tái dở bến sông Sài Gòn Nó tròn đầy và ra giết hơn nhiều Thì chính chị Từng đọc cho anh em tôi nghe Giấu xương xe ngựa gặp lại bạn cũ Phi lâng lâng cảm giác ấm cúng và quen thuộc Phương Mai nhứa tay Coi chừng, anh đang Sài Gòn hóa, con trai quảng không có dẻo quẹo nữa Cô kinh ngạch thật sự, vì đã ra dáng đàn đông sau 4 năm xa cách. Không muốn kéo dài tình trạng nhiều lầm lý do cuộc viếng tâm của mình, Phi chờ tấm danh thiếp giáo sư Tuân cho anh. Phương Mai trô mắt. Anh chính là cậu thi sinh, không phải nổi lưu vực sông Cửu Long. Phi ngượng nghịu gật đầu, Phương Mai cười giòn tan. Cậu Tuân về có kể chuyện, anh ngờ lại chính là anh. Ủa, tụi mình đứng ngoài ngoài cổng nói chuyện kỳ quá, vô đi anh, cậu Tuấn cũng đang rảnh. Mai hướng nở đưa Phi vào chú cậu mình, ông ngạc nhiên thích thú nhận ra Phi. Quen nhau hả? Chuyến tàu xem đám đó cậu. Phương Mai nhanh nhẩu đỡ lời. giữa hả? Cái nước chỉ nhỏ xíu, đừng chăn nhau suốt lượt. Nụ cười giấm Mai thoáng hiện, bộ mặt lạnh lùng của ông hơi dịu đi, Mai bỏ xuống bếp nấu nước pha trà cho cậu tiếp khách. Ông Tuân hỏi nhiều huynh nói, hỏi đủ mọi chuyện. Sau cùng, ông biết thư giới thiệu phi với một người bạn, hiệu trường một trường trung học ở Cần Thơ. Vừa cho thư vào phong bỉ, ông nhỏ nhẹ. Mỗi người một chí hướng, một hoàn cảnh. Nhưng xin anh nghe tôi, chế độ này mất lòng dân nhưng được lòng Mỹ đến rất mạnh. Chống lại nó vô ích, dáng giữ mình là thượng sách, còn mũ ni che tay. Chợt ông im lặng. Lưng còng hạn xuống mái tóc bạc trải gọn để lộ vầng chán động Đầy những nếp nhăn chẳng chịt Phương Mai bưng khai trà lên Lựa thế đứng rót nước để khỏi quấy lưng Và cậu và khách Ông u rột trở lại Nhấm nháp từng ngụm trà nhỏ Cho đến lúc Phi cảm ơn và chào từ biệt Không lần nào ông ngẩng lên ngó mặt anh nữa Phương Mai dắt xe đạp ra cửa Rồi bảo Phi chờ mình tới nhà thờ Đức Bà vẹo trái Gặp ngay tiệm cà phê đầu đường Pasteur Hai người ngồi cạnh cửa sổ Hình quả chám. Thay vì ngắm đỉnh đuối, đồng bò đứng sừng sững trên bờ biển Nha Trang Họ ngước lên tháp nhà thờ Đức Bà Nơi cây thanh giá nhọn hoắt như một mũi giáo Chọc vào bầu trời Phương Mai mỉm cười, mưa màng ngó Phi hỏi nhỏ bốn năm rồi cho anh bén rễ đất Sài Gòn chưa? Chưa Phi lắc đầu Mình luôn luôn thấp thỏm Không biết số phận mình sẽ do ai định đoạt Nói chi đến việc bén dễ Mình chỉ là hạt quả, một loài cây hoang dại Chắc không lựa một mảnh vườn trái kín Và có hệ thống điều hòa nhiệt độ Tôi hỏi thiệt Có cơ hội xuất ngoại anh có đi không Phi ngất ngứ trong cổ Câu hỏi tự nó đã có vẻ khôi hài Có lẽ không Đăng rước Phương Mai hỏi và chăm chú nghe anh trả lời Phi cười gần Một người như tôi mà nghĩ tới chuyện xuất ngoại Có vẻ mắc bệnh tâm thần quá Phương Mai gượng gạo cười Ngay sau đó chồng ngâm trở lại Tôi biết anh sẽ không ra đi vì anh sống cho một mối thù Còn tôi, tôi không ra đi vì tôi sống cho một mối nhục Tiếng chuông của nhà thờ Ngân Nga Tự nhiên trên mặt Phương Mai xuất nhận những nét u ám Khó nắm bắt ý nghĩa, đích thực của nó Giọng cô tiếp tục xa bởi cơn anh có cảm giác Phương Mai đã bỏ anh ngồi một mình để phiêu du tới một miền nào khác Ý hệt lúc cô ngắm nhìn biệt thự nghinh phong dưới nắng chiều Nha Trang Hình như anh chưa khi mô tới Huế Vì nét trước khi lắc đầu, Phương Mai vẫn đuổi theo những ý nghĩa xa xôi nào đó. Một ngày kia anh sẽ tới Huế, một xứ có gần 200 ngôi chùa. Cô mơ mộng nhau mắt, như thể bằng cách đó cô sẽ giúp anh tới Huế trong khoảnh khắc này. Và dù muốn dù không, anh cũng cứ phải trung đụng với tiếng chuông chùa hàng ngày, như ngày nào anh cũng phải ăn cơm, uống nước, hít thở không khí vậy. Đội trong một tiếng chuông Mà tiếng chuông nhà thờ Với tiếng chuông chùa khác nhau như mặt trời và mặt trăng Khi mỉm cười lơ đáng Có người sống để luôn so sánh mọi vật với nhau Từ tính cách hai xú đến các kiểu tiếng chuông Tiếng chuông nhà thờ từ trên cao rội xuống Giật giọng như cấp báo ngày tận thấy khủng khiếp. Âm thanh của nó nằm cạn cực ngay dưới lớp vỏ quả chuông Dễ dàng thoát ra và ngân nga Còn tiếng chuông chùa lại lặn sâu trong ruột chuông Phải chăn trở khó nhọc mới bật lên tiếng khắc khoải Trầm dãi trấn an linh hồn yếu đuối của người nghe Tiếng của nó sầu sạc như lao lách Tà tà trong cỏ cây Và chờ cho ba động quật Tiếng chuông trước tắt dần Tiếng sau mới ngân lên tiếp nối Tiếng chuông an nhiên giữa đời Đó, anh hãy nhớ lấy tiếng chuông nhà thờ Đức bà này Để mai mốt đến Huế có dịp đối chiếu Kiểm chứng nhận xét của tôi Với tiếng chuông chùa cố hữu Của một miền trung cằn cỗi nhưng tiêu sái Phương Mai thở dài nói tiếp Một là âm thanh của lý trí cân đối tỉnh táo Một là phát khởi của tâm linh Sẽ chẳng hòa quyện vào nhau Cũng như... Phương Mai bỏ lần câu nói ấy Từ giá Phương Mai Anh lên xe lam trở lại hẻm Cao thắng chen chúc giữa đám mảnh khách Khi tần ngần nhớ lại lời cô gái Huế Khi chơi tay Một ngày kia anh sẽ đến Huế Huế cách Đà Nẵng hơn trăm cây số Nhưng có lẽ sự ấy Nơi có những con người thất bại và sầu mộng như chúng tôi Không thích hợp với những con người như anh Anh có vẻ dễ gần Sài Gòn hơn Nhưng tôi tin một ngày kia Huế sẽ lên tiếng Cách nhà mười bước chân Phi đã thấy trong nhà ồn ào Có khách ư Lạ thật Chưa bao giờ nhà dị hai Có khung cảnh tấp nập này Kiếm lao ra chặn đứng phi À cậu tú đây rồi Mà vương đào tạc rách trời lọt xuống Hai thằng vật nhau lăn cảnh giữa nhà Kiếm đấm thùng thuộc vào lưng bạn Người tình mi đầu tú tại một Cả riêng đồng nhốn nháo Phục mi trên thần đồng Ông già tao la trời Đó Thằng Phi đã thành cậu tú Còn mi vẫn cứ lại hoay đệ tứ Giờ ông biểu tao đi cùng ông già mi Vô đây thăm mi Nè Con hoan Em gái tao gửi lấy thăm mi Nó lớn lung rồi Mấy đứa con trai trong xóm Nhìn trộm nó hoài Tao la Nè Tao rấm em tao cho thằng bạn tao rồi Tôi bay đi chỗ khác chơi được không Kiếm nói tiếng lìa không cho ai sen vào Phi ngồi cạnh cha Ngưng nhịu cười Cha Phi già sọp Mặt đen như da thuộc Người càng bé con Dì hai chảy tiếu tít chảy lên chảy xuống Lo cơm nước Giọng dì càng lưu ríu Nè anh ba có chịu tôi lấy vợ Sài Gòn cho thằng Phi không Xong cái rẹt rồi Dì hạ thấp giọng như sợ người bên kia nghe lọt chuyện bí mật của dì Bên nữ Có cô gái thương thằng Phi như điên Vì thằng Phi mà cô không chịu qua pháp với trả cô Nhưng con dâu như cô thì Đâu có sống nổi ở đất rắn la Phi la lên sượng sùng Trời ơi con lại gì, lỡ người ta nghe gì lắm. Dì cười, mắt hấp pháy, trao phi ngẩn người, không hiểu thực hư thế nào, rằng con gái Sài Gòn lại chịu lấy một thằng con trai khốn khó như con trai ông, hay là thằng ba bảnh thiệt. Dì gửi cho con ít lon nếp, bơ mô học khuya, con nhớ nhờ bà dì đây nấu cho mà ăn. Trao phi chen được một câu mới đỡ tuổi. Phi bội hồi nhìn bàn tay nhăn nhau của cha Cẩn thận chút nếp từ ruột tượng sang cây rá tre Làm cách nào để báo tin cho chị hai và anh Tám về thăm cha Dễ gì anh chị về nổi dáng la Hay cha vô được Sài Gòn lần nữa Chợt chị hai chạy Kêu Phi xuống bếp nói nhỏ Mi khỏi lo Tao sẽ biểu thằng Tám hẹn chỗ để Mi đưa ông ra tới đó Phi gật đầu Thầm biết ơn gì Thường lệ 5 giờ chiều mỗi ngày Khi ánh nắng gây cắt đã thắt Hoàng hôn êm dịu làm ngõ hẻm nguệ bớt cái nóng ban ngày hầm hập, Phi sẽ ngồi trên gác, ngó sang, im lặng nhìn Linh Vân qua khuôn cửa sổ lầu hai biệt thự. Hôm nay mãi có khách, Phi quên khuấy giờ quý ước đó, chỉ mình Kiếm leo lên gác, thấy cảnh vũ sữa lát lẻo Kiếm trò tay ra vít lại gần cửa sổ, đúng lúc Linh Vân xuất hiện bên phía đối diện. Cô đỏ bừng mặt, vội thụt người lại khi nhận ra một thanh niên lạ mặt đang bên bê cháy vũ sữa trên tay, Kiếm đã kịp nhìn thấy cô gái, nghĩ thầm. À bộ thằng Phi chắc Thầy Phi ló mặt trên cầu thang Kiếm cười sặc sủa Phi đoán rằng ngay ngắt khẽ Thằng Quý Sài Gòn không như sứ vĩnh điện nhà Mi đâu Lỗi tại Mi chứ Dân Mi không chịu thu tổ chức Tao tưởng người dưng cho quê cô nàng chút xíu Nhưng tao biểu cho Mi hay Đừng có mới nơi cũ Con gái Sài Gòn đẹp thiệt Nhưng mai mút, Mi sẽ ân hận Khi dám khinh gái vĩnh điện nhà tao Kiếm nửa đùa nửa thật Phi vẫn trột dạ gượng gạo Lý vẫn đứa. Đèn vừa tắt, kiếm đã ngáy ầm ầm, ngủ bù cho một đêm thức trắng chờ tàu tại ga Đà Nẵng. Cha con Phi đi đầm chuyện trò, Toàn chuyện chết chóc, cô mười lúa bị nhốt đến năm 1958 mới được thả về, cô xin phép bọn hội đồng xã qua lộc tránh hốt cốt chú bổn. Mẹ công chờ cô và hai người chị gái chú bổn qua sông lộc tránh gặp ngay thằng Đinh, thằng đã bán chết chú bổn tại cầu tránh cửu Giáp mặt kẻ thù Cô Mười phải cắn răng xin phép nó Nó dở giọng nhân nghĩa. Hồi đó ông bồn Đừng cù cưa tinh chảy trốn Tôi đâu nỡ giết ông Này chị nghĩ rơi cũng phải Sống thù chết bạn Để tôi cho người giúp chị hốt cốt ông về răng la Cô Mười từ chối Chỉ yêu cầu nó chỉ chỗ trôn chú bồn Nó dẫn mấy người đi đào Đào lên thấy chú bồn bị trôn sấp mặt Hai ống xương tay còn lòng thòng Sợi dây chói hút cốt cho vào tiêu sành, mưa rước về tới sủng công, thẳng đáng ác ôn nhất hội đồng điện tiến, ngăn lại và bắt cô mời tra hỏi. Ai xui mười lúa hốt cốt bùi bồn về, kích động dân chúng chống chính phủ. Lại giải mười lúa xuống quận, hai bà chỉ trốt bồn chạy vậy mái mới trôn được bộ xương mục nát của em trai xuống đất dáng La máu lửa. Còn luyến, trước khi đánh cô, bao giờ tụi nó cũng uống rượu say mới xông vào, đánh ngả rượu, lại uống, lại đánh. Luyến dụng hết tóc, phát điên phát cuồng Sẽ bung hết quần áo, chạy dưới thị trấn Á cho gì cũng đưa vào miệng nhai Có tên lính cho viên đạn súng côn Biểu nuốt, Luyến nhai trội trào định nuốt Tụi nó nghĩ là Luyến điên thật, thả về Được mấy bữa, Luyến bất tích Ngay đầu cô chết đuối ngoài bến hục Chỉ tìm thấy bộ đồ rách bơm của cô trên bờ sông Phi cắn chặt môi, lạnh toát người Từng chi tiết đè ngạt ngực anh, gây sợ vào xấu hổ Anh không dám nghe cha kể tiếp nữa, thế là Luyến đã chết, chết trong khi hành đêm anh thao thức trở nghe một bản đàn thanh thoát và một cương mặt trắng hồng, thương phúc mùi nước hoa đắt tiền, thường xuyên ngựa trị giấc ngủ của anh. Luyến ơi, anh thương Luyến quá, anh thương Luyến mãi mãi, không mơ giờ anh bội bạc Luyến để thương yêu một người khác, lấy hứa trong phòng giam, nơi có những người nhai cóc sống tự sát vì tuyệt vọng, muốn chết lặng từ lâu trong ký ức nay trồi lên như một mũi kim đâm thấu qua mỗi tế bào của kẻ bội bạc. Nhưng một tiếng nói khác lại cất lên, lên sống như thế cũng cực quá, đầy đọa quá, lên chết chưa chắc đã là bất hạnh. Giờ cũng chính anh, anh gây tẩm lời biện minh cho tội lỗi của mình đang bấp máy định bật thành lời trên môi. Dòng kẻ của cha anh vẫn nhận ra, khiếp hãi. Con trinh, cháu kêu cô mười lúa bằng gì ruột bị bắt lên quận không hiểu sao lẹo thảo bắt bồ với thằng sách chừng đoàn bình định, hai đứa dẫn nhau về giáng la làm đám cưới. còn trinh đến mời anh ruột 10 lúa ăn đám cưới, ông không chịu. nó chỉ thằng mặt cậu nó mà mắng. ông quách đối mà ngu, mày mốt có chuyện chi, ông đừng có trách tôi là ác không biểu trước. ông sợ hết hồn. bên nhà con trinh đang làm lễ tư hồng, ông vào chuồng trâu thắt cổ tự vẫn. còn bá đoát cũng biệt tâm từ đó tới giờ. quân trường thái làm đấy ăn mừng đã tiêu diệt gần xong mười ngàn đảng viên của điện bàn hiện giờ tái bắt dân vùng cát đốn tre vắt lên rào ấp chiến lược hai sông ba núi ở sùng công rồi giáng la quanh làng chuẩn mắt đào hai con bươn sâu ngập đầu người đại trông lại ba lớp từng đất sừng sững trồng tre cài kín bưng sáng lính chặn cổng thu căn cước quả từng người trước khi ra đồng chiều về kiểm tra lại mới cho vào làng nửa đêm quân trưởng tái phóng xe diếp tới trụ sở hội đồng đánh chống báo động ai không chạy tối kịp truy bắt cộng phì thái ra lệnh bắt liền cộng sản giết tình nghi thân cộng giết tố cáo vu vơ giết giết lầm còn hơn bỏ sót kể xong cha thở dài nghe con đầu tu tài chăm mừng sảng tính vô gấp biểu con chơi dậy ruột về giang là chết như không ngặt nỗi không biết kiếm đâu ra tiền ăn đường tàu xe và cũng chưa biết đàng đi nối lại rằng hẹn cách tri thằng kiếm về hỏi thăm chuyện mi Tao nói thịt với nó Nó về kể với cha nó Ông ảo cho tiền biểu thằng kiếm đưa tao vô đây ngón nước ra Ông cũng thương mi Phi biết Cho sự nhất việc Anh muốn quay về quê Cả đời ông cái cực thất học Giờ có thằng con nọc tới tú tài Chỉ không mừng không lo Phi thở dài nhìn lên trần nhà tối om. chương 5 Có một loài chim di trú Sắp hết hè Phi dự liệu một chuyến xuống Tây Đô Cầm thư giới thiệu quả giáo sư Tuân, kiếm một chỗ dạy giờ, còn năm học cuối cùng của bậc trung học, vô lễ ngửa tay xin tiền của chị em Linh Ca, từng ngày trao vào thăm, Phi cô lánh mặt họ. Không hiểu vì sao, Linh Vân biết chuyện Phi muốn xuống Cần Thư, cô năn nỉ rủ rỉ chị Linh Ca về thăm quê ở châu Đốc. Chị Ca đang mắc công chuyện, nhưng thương em đành chiều mà đi. Thế là ba người cùng ngồi chung một chuyến xe đỏ, Phi sẽ dừng lại ở Cần Thư, còn hai chị em đi tiếp châu Đốc. Tới Cần Thư, ba người đến khách sạn Vân Kiều, ngay biến rông, thuê phòng. thức chung tới 11 giờ đêm, Linh ca cáo mệt, về phòng nghỉ trước, để Phi và Linh Vân ngồi lại. Trong phòng họ ngồi ngang, bao nỗi, nhưng chẳng có gì để nói ra miệng. Thanh Từ phải ngồi im tới gần sáng. Linh Vân mệt quá, lết qua phòng mình, nằm úp mặt xuống gối, ngủ tiếp đi. Phi ngồi hút thuốc lá, âm thầm nhìn xuống dòng sông vắng lặng trước khách sạn. Lúc chia tay Linh Vân nói với Phi trong nước mắt Vân để lại trong phòng anh cuốn đỏ và đen quả stangdan, đan Anh ráng coi Nói xong Cô kéo tay chị Đi thật nhanh ra khỏi khách sạn Phi đứng lặng trong hành lang Mười phút sau Trở lại phòng Lật nhanh mấy trang sách Mấy bức thư Linh Vân gửi lại Chúc anh thi đậu tú tài phần 2 Tôi phải bay đi Tôi yêu anh Vĩnh biệt Đất dưới chân như sụp xuống Phi lao xuống cầu thang Cho gì nước Pháp đã là nơi ấm áp Cho các loài chim di trú như Linh Vân Khi cô muốn chạy trốn Một mùa đông tàn khốc trên quê hương Ta thật mọi rợ Ta đã đối xử với Vân tàn bạo và vô học Vân là gì với ta Chẳng là gì cả Nhưng lại là tất cả Luyến đã chết rồi Ta không còn bị ràng buộc và lời hứa nữa Ta tự do Ta có quyền lựa chọn Đầu óc quay cuồng, Anh dục bác xích lô đạp nhanh lên Nhanh nữa mới đổi kịp cánh chim di trú Chậm trễ sẽ vĩnh viễn mất Linh Vân Đến lúc đó anh mới tự thú nhận Anh yêu Linh Vân biết mấy Tới bến chiếc xe chạy tuyến Cần Thơ châu Đốc vừa lăn bánh Phi hét lên Hòa tay múa chân rất nhiều cho người ta dừng xe Vân ơi Vân Linh Vân ngồi ngay bên cửa sổ xe Nhận ra Phi đang chơi với đuổi theo Cô thèm được văn nải bắt tài thắng xe cho cô lao xuống Ngã vào vòng tay chẳng trai khốn khổ điên cuồng kia Nhưng cô chỉ ngồi im, mắt đẫm lệ Chị Linh ca thản nhiên Vẫn tay qua vai em sứt mạnh Như vậy đủ lắm rồi Quay lại với anh ta liệu có thay đổi được gì không Một mình chị rồ rại Đau khổ vì tình đủ rồi Em phải bay đi với con trai anh Vĩnh Nó không thể thiếu em, nó cần có mẹ Bà đã nhắn nhe Thư từ mấy lần Bên đấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ Chỉ chờ em gật đầu Anh Vĩnh cũng dặn thế Rồi mọi thứ sẽ qua đi Kể cả những mối tình nồng cháy nhất Phi lão đầu, hụt hơi suýt ngã sấp mặt xuống vũng nước bùn nơi bánh xe vừa lăn qua. Hiệu trưởng trường Trung ngọc Phan Thanh Giản kinh ngạc nhìn người thanh niên mặt mũi phờ phạc, quần áo lấm lem bùn đất. Dù sao lệnh lời giáo sư Tuân, ông ta cũng dàn xếp cho phi dạy giờ vào các ngày thứ hai thứ ba, thời gian còn lại phi phải có mặt tại trường Chu Văn An lo học tiếp. Lễ kết nạp phi vào đoàn thanh niên nhân dân cách mạng diễn ra chóng vánh, không có gì phải hỏi và trả lời nhiều. Anh Tám là người giới thiệu thứ nhất và Giáng La là người giới thiệu thứ hai. Dự lễ có vài ba người lạ mặt nhưng họ lại biết về Phi rất kỹ và họ có vẻ tin mình, Phi Chu chắc nghĩ thầm. Mình có nhiệm vụ thi hành mọi mệnh lệnh của anh Tám nhưng tâm tình riêng của mình lại không dính dáng gì đến những mệnh lệnh ấy. Mình sẽ lao điên quần và công tác để quên Linh Vân. Đêm, hai anh em mắc vóng kể nhau dưới hầm tránh pháo ở Đức Hòa Một nơi nằm sát biên giới Việt Nam Campuchia Cơn mưa biên giới hoang vắng Xa xa có tiếng súng rèn Nhớ ra giết nước mưa còn in dấu bánh xe lan qua Trên nhỏ đường đi bảy núi Châu Đốc Một con chim di trú đã bay đi mãi mãi Chuyện này có thể kể cho Phương Bành nghe Cô ta sẽ hiểu Nhưng không thể hé môi với anh Tám Giờ đây anh là xếp trực tiếp của mình Anh ra lệnh Mình lặng lặng thi hành Không cần và không nên cho anh biết lý do nào khiến bình hành động? anh tám không hiểu nổi những diễn biến phức tạp đáng ngại đang diễn ra trong tâm bồn người đoàn viên vừa được anh giới thiệu. anh vẫn đinh ninh phi còn giữ nguyên vẹn chất giáng la trở về, Học bù đầu và bò trên các lửng đầy mũi in truyền đơn trên đá. dì hai chạy có nhiệm vụ truyền xuất truyền đơn ấy cho anh tám tại những hộp thư chết. tâm trí pì toàn bị ám ảnh bởi nỗi nhớ nhung linh vân. đêm đêm không còn tiếng đàn và biệt thự tắt đèn rất sớm có đêm mánh thàng tốt, trăng tình giấc như có tiếng đàn đâu đây, vẫn tĩnh lặng như tờ, không biết người ta đã bay đi chưa. Theo chỉ dẫn của anh 8 phi móc nối thêm phạm nhật báo cáo của anh 8 anh tám bảo phi giao việc thử thách nhật. Phi và nhật bàn việc tải chuyển đơn tố cáo tội ác của chế độ diệm nhân dịp tổng thống ấn độ parasad qua thăm sài gòn. Ấn độ là chủ tịch ủy ban quốc tế giám sát việc thi ảnh nhập định geneva ở việt nam, lớp phi xếp hàng đầu. Trước chuyên cơ sân cờ Ấn Độ đáp xuống đường băng Tân Sơn Nhất và dừng lại Tổng thống Diệm luôn cún đi tới chân cầu thang máy bay đón khách Trong bộ dạng Diệm tức cười quá Phạm Nhật buộc mệnh trời thề Đéo mẹ, ống nùn dứng cục đất lăn tròn Mật vụ trà trộn trong đám đông học sinh Công tay Nhật đưa đi liền Mày chuyển đơn nằm hết trong người Phi Nhân lúc lộn xộn, Phi lèn ra ngoài phi trường Rồi phóng về nhà, nhờ gì hai chạy báo động cho anh Tám Khi Phi tới xa cảng miền Tây Đã thấy anh Tám đợi Hai anh em lên xe như không biết nhau 4 giờ chiều tới Bảo Lộc Vừa đặt chân xuống bên xe Thấy một người đàn ông dáng đứng vơ vẩn bên dưới Anh Tám vội bấm tay Phi Nguy quá Thằng Di phản bội Đứng làm chi ở đây Rồi em tìm cách ra trước Phi vừa dậm chân bước Di đã phát hiện ra anh Tám Hắn la lên Bắt lấy thằng kia Phi làm to hơn Nó chạy lối này chính Phi chạy bộ và đám hành khách đang hoảng loạn vì sợ châu bỏ hút nhau rồi mỗi chết giặt ra như đàn kiến vỡ tổ nhờ vậy anh tám thoát gặp lại nhau bên ngoài bến hai anh em không dám đón xe đỏ đi bộ suốt đêm lội rừng về liên khương đi đường anh tám tấm tắc khen phi linh dũng cảm phía âm thầm buồn bã giá mình bị bắt càng tốt nàng sẽ ân hận vì thái độ lạnh nhạt tàn nhẫn của nàng biết mình bị bắt bị đầy đoạ nàng sẽ hiểu chính vì nàng mà mình tu nạp mạng cho tụi cảnh sát Anh Tám bắt Phi ở lại Đà Lạt chờ, anh về trước dò động tĩnh, coi Phạm Nhật khai báo ra sao. Hai ngày sau, anh mừng rỡ lên đón Phi về. Phạm Nhật giả khật khùng, lại nhờ gia đình từ Huế chạy vào lo lót, Nhật chỉ bị trục xuất về Huế. Phi có thể trở lại Sài Gòn lo thi xong phần 2. Phi hiểu, chừng nào chưa giải hết những bài toán khó trong cuốn Caronne, chơi mưa tưởng đậu cao. Tụi thằng hình thằng Thước đã hoàn tất công việc này mấy tháng trước và hiện giờ họ đang cài lại lần thứ hai, thứ ba. Phi căng mình, xoài cánh tay với hy vọng bù đắp được sự thiếu hụt thời gian. Nhưng cứ mỗi lần dở trang sách, những hàng chữ trong cuốn sách giáo khoa lại nhắc nhở anh hình bóng linh vân và mùi giấy còn phẳng vất hương từ con người nàng nhiễm vào. Dì hai chạy, nâng giấc từng bữa ăn, chăm sóc cho Phi luyện thi, anh tám ra lệnh cho Phi. Đoàn thể do nhiệm vụ Phi phải đậu cao nhất Bằng ấy thứ Bắt Phi phải giam mình trên căn cát thấp lệ tề Và nóng như lò hấp bánh mì Mỏi mệt quá Anh gục đầu xuống bàn Hơi đêm lạnh lạnh Phi giật mình choàng dậy Kéo cuốn carone lại trước mặt chợt ngoài cửa sổ có tiếng động nhẹ Phi bằng hoàng dụi mắt Gương mặt Linh Vân vô lên khỏi vòm lá vô sữa Phi đứng dậy và tiến đến gần Thất thần như một kẻ mơ ngủ Kêu khẽ Linh Vân Anh đưa tay Vẫn về người khỏi thành cửa sổ Chui vào căn cát Đến lúc ấy anh mới hay Linh Vân dựng một chiếc thang vào bờ tường Và trèo lên Chờ đất em chưa bay đi sao Em vẫn còn ở bên anh Nhưng em im lặng và hành hạ anh Bằng sự lạnh lùng của em Linh Vân thì thào Lạnh quá Thì quân quyết ôm trọn lấy thân thể trải trung Đang run dậy của cô gái Họ dùng mình để mặc cảm giác tê dại Và đâm ran chiếm lĩnh cơ thể họ Họ không cần kiềm chế hay xuống hổi, chứng những bộc lộ mãnh liệt vốn chưa chất âm mị trong máu huyết, da thịt và tâm trí họ. Nụ hôn kéo dài đến nỗi chính phi cũng cảm thấy ngột ngạt. Anh hơi giang ra cô gái lại giấp chặt bằng tay qua cổ anh, kéo anh áp sát hơn. Phi hỏi nghẹn giọng vì hân dỗi: "Sao chưa bay đi? Em chờ anh." Vân nhún đầu mỉm cười, bàn tay cô sới tung mái tóc dưới bồ và cứng queo cổ phi. Bật giặc anh chân lấy bờ vai cô và úp mặt và cái cổ thon thon Thơm hực của Linh Vân Cô gái mềm người hơi tuột xuống Phi lại sốc lên để hai cặp môi gắn vào nhau Tiếng xích lô máy ráy lên trong đêm vắng Linh Vân đẩy vội anh ra ngẩn ngơ Thôi anh ráng ngọc đi em về Phi vươn tay định túm lấy người cô Linh Vân né qua bên Anh làm miếng em qua kiểm tra Thấy ngủ gật là về liền à Không dọa đâu Ai đậu cao sẽ được cấp bút xuất ngoại Nhớ nghe cưng Và cô nhón chân hôn phớt lên trán phi Linh Vân lùi đến gần bên cửa sổ Đặt trên lên cầu thang dựa vào bức tường Cô cười lạnh lói Trời ơi Vân bắt trước chàng Julian Rosen Bắt thang leo lên với người tình Trong quân tiểu thuyết đỏ và đen Mà chính cô đã tặng cho phi hồi dưới Cần Thư Gương mặt Linh Vân chìm dần vào Bóng thẫm những cây vu sữa Một mình phi ngây ngất trong căn cát Anh âm thầm nói thành tiếng Mình sẽ thi với điểm số cao nhất Giáng la sao vời Luyến đã chết đuối Chưa còn thấp thoáng hình ảnh Một mảnh đất cằn cối u ám Những bụi tre gai bao quanh cồn mả sơ sát Con đường lầy bùn và nền xi măng rải cát lão xạo Linh vân đang ở bên anh Thật gần gũi Không có vẻ gì là hoang tưởng cả Mình sẽ đầu thật cao Vì tất cả mọi người hy vọng vào mình Vì đoàn thể giao nhiệm vụ cho mình vì cú thành mình Nhưng hàng chữ Linh Vân viết lên trang đầu cuốn Carone lại hiện lên. Sẽ có một Einstein trong hẻm cao thắng. Nhà hàng Mỹ Cảnh được dành riêng cho lễ chào mừng những học sinh đỗ xuất sắc nhất trong kỳ thi Tú Tài 2 và cuộc thi toán đặc biệt. Cuộc thi này lấy chính đề thạc sĩ toán năm ngoái ở Toulouse, bên Pháp. Thước và hình đỗ đầu khi đứng thứ 6. Ngoài ra, lớp B1 của họ chiếm tỷ lệ đậu cũng cao nhất hội đồng thi sài gòn năm ấy đích thân đệ nhất phu nhân của nền cộng hòa bà cố vấn ngô Định nhu đến dự lễ đăng quang của các cậu tú vẫn chiếc áo dài nổi tiếng của mình với cái cổ áo khoét hơi giả tay kéo để lộ phần trên bộ ngực cũng nổi tiếng không kém Lễ xuân mang đến cho những người có mặt trong buổi lễ một niềm phấn khích lạ lùng đám sĩ quan an ninh và tùy tùng lăng xăng quanh càng làm tôn thêm dung nhan lộng lẫy và oai vệ của bà trước khi đến đây Những cậu tú vốn đứng hàng thứ ba trong danh sách Nhất quỷ nhị ma thứ ba học trò Không lạ gì vô số giai thoại Vì người đàn bà chứa danh này Và chính họ cũng góp phần đáo đầy Vào việc chế dỗ cây độc lệ xuân Có lần hình bảo phi Không biết con mẹ lệ xuân có độn ngực hay không Bao giờ có dịp tao phải kiếm cho thử Có thể con mẹ độn mút hay bơm silicon cũng nên Nhưng bây giờ hình lại khoanh hái tay bên bàn tiệc mặt nghẹt ra, hướng nhìn lên bàn chùa tòa như con chim nhìn lành, ngước lên tòa giảng. Có lẽ con trai của bà bán bún điêu ngoài chợ biên thành và ông bố suốt ngày thua bạc đang chán ngợp bởi không khí quá quý phái và long trọng của bữa tiệc chiêu đãi. Từ dáng điệu được cân nhắc kỹ càng như một tài tử ra sân khấu, từ giọng quảng bình lơ lớ và tiếng Bắc đến cái nhìn đầy quyền uy, Lễ xuân đã khiến những kẻ từng khinh ghét căm thù mình. Phải thu nhỏ người lại dưới áp lực ghi gớm và vẻ lôi cuốn của bà ta Và khi họ chỉ cách bà ta 10 bước chân Tuy nhiên họ phải chịu khuất phục Nếu giờ đây có ai nhắc cho Phi nhớ rằng Thiên quận trưởng Trần Quốc Tái về tay Sáu Lung Kẻ đã từng phơi nắng chú Quyến đến chết Là thân thích ruột thịt của Lệ Xuân Và chính Lệ Xuân phai hắn đến điện bàn để gây nên những tội ác đó Chưa chắc Phi đã tin Nghĩa là như các học sinh khác trong nhà hàng lúc này Vì bị thôi miên bởi một ám thị Anh cũng không còn đủ tỉnh táo để khinh hinh Khi hắn thì thảo kính cận Trời ơi bà ta uy nghi như một cleopat Tuy nhiên anh chưa đến nỗi Bị lệ xuân hấp hồn hoàn toàn Chỉ vì anh nhớ tới lời dặn của Linh Vân Đi mau rồi về nghe Tụi này đã đặt tiệc mừng anh rồi đó Đối với anh Bữa tiệc của Linh Vân đáng kể hơn bây giờ nhiều Lệ xuân đứng dậy Cứ tòa im phăng phát nghe gió tiếng gió thổi từ mặt sông qua những rèm tre cửa sổ lật phật thước và hình run lẩy bẩy hai tay đan chéo vào nhau khi nghe tin mình thoát ra từ cái miệng nhỏ mọng xinh rắn của bà cố vấn và chính phi cũng chênh choáng anh cũng quên bẵng luôn chính con người đáng khen ngợi những học sinh ưu tú xứng đáng được cấp học bổng xuất ngoại kia lại là một trong số vài ba kẻ đẻ giao luật 10 năm 9 khủng khiếp đặt cộng sản và những người yêu nước ra khỏi vòng pháp luật cùng chính bộ luật đó đặt cơ sở pháp lý cho những chiếc máy chém lây đi khắp miền nam. không, câu hỏi phương Mai đặt ra trong tiệm cà phê đầu đường Pasteur không có gì khôi hài. câu trả lời trong tầm tay của anh, phía cắn chặt môi cố nén cảm xúc. anh chỉ muốn quên đi tất cả những ký ức cản trở anh tận hưởng khoảnh khắc này. anh không muốn nhớ những chị hai, anh tám, những luyến, những ba đoát, những cậu chín, những cô 10. anh sợ hãi nhất câu hỏi xoáy vào da thịt, trí não, xương cốt anh mọi người lo cho anh ăn nọc để làm gì và cho ai? mắt anh chập chờn hình ảnh chiếc mũ bonnet và tấm áo choàng đen tân tiến sĩ. anh sẽ rỗng rạc giữa đường đại học Sóc Bon giọng quảng nam của anh sẽ vang lên trước hàng ngàn người tới dự lễ phòng tiến sĩ toán học cho anh. anh mơ màng không biết viên trung tá đang tiếp lời bà cố vấn nói những gì nữa, hình như ông ta đang vạch ra một viễn cảnh huy hoàng cho những cậu tú chịu vào trường võ bị Đà Lạt. Ông ta kể tên những viên tướng hào hoa phong nhã xuất thân từ cái lõi ấy. Cũng từ Đà Lạt, con đường binh nghiệp sẽ mở rộng thanh thang. Chẳng hạn tướng Trần Văn Đôn, ông này bao giờ cũng thích người ta gọi tên mình theo lối phát âm Pháp Trần Văn Đông. Tốt nghiệp trường võ bị Sanxia, Pháp Quốc và trở thành huyền thoại người hùng một thời. Tất cả dường như được ướp men say tan quyển, lấp lá xương cói. Không ai thù, không ai bản, không suy tư, trăn trở Mà chỉ là một lựa chọn dễ dàng Cơ hội ngàn năm, một đi không trở lại Tân chế độ tại miền Nam đã đứng vững Đang hoàn tất những công việc cuối cùng Để hoạt động sự nghiệp Lấn sông bên này và bắt tiến Tại sao lại dại ruột mặc cảm với xấu hổ Chế độ nào không cần bằng cấp Và những chuyên viên khoa học Học thật giỏi, trở về phung sự quốc gia Không phải là một nhớ cử sao Chóng vắng, quay cuồng. những cậu tú bông rừng hánh diện nhận ra thiên chức cao cả của người trí thức. Thiếu chút nữa họ hôn tay đệ nhất phu nhân và tung ngô vạn tuyến cái thể chế đã mua chuộc họ với giá cao. Đệ nhất phu nhân nếm náp chút ít những đồ ăn trên bàn tiệc rồi ra xe để các cậu tú ngồi lại với nhau tự nhiên hơn. Một chút buồn man mác. dẫu sao đây cũng là bữa tụ họp cuối cùng, mai mốt, mỗi đứa một ngả. Thằng du học thành tiến sĩ, doctor kỹ sư nhà kinh doanh. Thằng theo đuổi binh nghiệp, thằng trở về những trường đại học trong xứ, đứa nào thành Phạm Đình Trọng, đứa nào thành Nguyễn Hữu Cầu, ai chẳng muốn sung sướng yên thân, danh vọng tiền tài, vợ đẹp con khôn. Pháp quả chỉ hướng với bạn bè mai mốt lỡ có dàn trận đối địch nhau, hãy một lần tha chết cho nhau vì kỷ niệm thời hoan niên. Những người có thể trở thành Nguyễn Hữu Cầu hay Phạm Đình Trọng thì lại im lặng hoặc còn chưa tự biết mình, hoặc còn né tránh những tiên cảm gây rợn. Sau vụ phạm nhật bị trùng xuất bảy huế, ai cũng kiêng nói chuyện chính trị. Thức nâng ly xâm bằng trước mặt phi. Sao toa lại buồn? tụi mình sẽ đi với nhau kia mà. Hình tranh choáng tranh bảo. Hãy cùng ly vì người đẹp linh vân. nàng sẽ trở thành linh hồn của cả nhóm chúng ta trong những ngày xa quê hương. Dĩ nhân chúng ta tôn thờ nàng, còn nàng lại tôn thờ thằng phi. Khi không thể nói bất cứ điều gì, anh cũng ly như một cái máy, ý thức nghĩa vụ và giấc mộng, tranh chấp dữ dội trong con người anh. Anh không chọn Phạm Đình Trọng hay Nguyễn hữu Cầu, anh chọn Linh Vân hay Giáng La, liêm sỉ lòng tự ái đòi ánh ngợn lại, những con người xương thịt, thèm khát sống và yêu. Kêu gào anh ra đi, phần lý trí dọn đường Giáng La cho anh quay về, phần cảm xúc lại bắt anh ghê sợ con đường khứ hồi ấy. Nỗi đau đớn, ân hận và tức giận trộn thành một mớ lùng nhùng làm anh mất hứng mà anh phải chọn lựa ngay tức khắc, không còn thời gian để anh lững chừng một vực cảm không chừa một lối thối lui, anh phải lựa chọn với một cảm xúc kế sợ mình, chạy trốn những kỷ niệm và tiêu chuẩn đạo đức, những thứ vì nó anh sống nhưng cũng chính nó giằng xé con người anh. Đưa người ta không đưa qua sông, câu thơ bằng bạc ai đọc thầm bên tai anh, cái gì đang vang lên? đắt đi và lại luồn sâu vào tiềm thức để chốc chốc nổi lên bề mặt ý thức như những vết đậu mùa lờ loét và nung mổ. Anh khóc thầm, mặt cúi trong lòng hai bàn tay nhấm nhấp mồ hôi hay nước mắt. Lại kẻ nào thì thầm một ước muốn như cụ Nguyễn Tuân tam mơ được lột ra sống thuộc đi, bạc ly lăn lóc qua những bậc thềm khách điếm. Vô nghiệm lý, cơn bấn loạn mỗi lúc một tăng Những khớp xương trong người anh đang cứng dần Trong khi cơ bắp đang co rút dữ dội Mà đang nhăn nhó thật dễ dở Một khoảng sông chảy xiết lác đác mấy cụm Lục bình lờ đờ trôi về phía cửa biển Biển sóng nghĩa trang ngư phủ Chưa thang bắc dựa vào mỏm tường Những Việt Nam đen trên má Những trò nghịch ác Và mái tóc sơ sắc của người y công Trong bệnh viện thử dũ Không, thưa gì Cái chạy thứ ba đáng sợ hơn nhiều Chạy trốn quá khứ của mình Nghĩa là chạy trốn chính mình Một người bồi đến bên Phi lễ độ nói nhỏ Đằng kia có một bà muốn gặp cậu hai Phi lão đảo đứng dậy Thông tin người bồi mang đến Chỉ đủ đánh thức một nửa con người Phi Con nửa kia vẫn chìm đắm vào Mớ cảm giác mập mờ Bước tới một góc khuất Nhìn thẳng ra mặt sông Phi ngơ ngác nhìn quanh Một người đàn bà trung điên đợi sẵn khẽ gọi Mời cậu hai ngồi xuống đây Phi bực bội Trước người lạ mặt Anh không buồn che giấu thái độ của mình Thưa bà, bà cho gọi tôi Dạ, phải Tôi cần tìm một người dạy kèm cho mấy cháu trong nhà Vẫn giọng Sài Gòn im Mái Người đàn bà ăn vận khá sang trọng Đưa mắt nhìn trước ghế Dù hiểu ý, anh vẫn cứ đứng buông thõng Nếu như hồi trước tôi sẵn lòng nhận lời Còn bây giờ, ngày một, ngày hai tôi sẽ đi xa giọng người đàn bà vụt trở nên oai vệ Bồi, cho hai ly cốc tay Người bồi khúm núm bước vào quầy Người đàn bà nói nhỏ vi phi Ngồi xuống đi cháu. Trời ơi, dòng quảng nam chảy khiến Phi tưởng đang đứng trước một người đang đóng khai vai kịch một lúc. Cháu phải bình tĩnh nghe mợ nói. Phi tròn mắt nhìn người đàn bà xưng mợ với anh. Thường thân mật lắm, người đàn bà đứng tuổi sẽ xưng gì với những người chặt tuổi con em mình. Cảnh, bí thư thành ủy Đà Nẵng đã đầu hoàng địch. Toàn bộ cơ sở bí mật của ta tan vỡ, địch bắt bớ và khủng bố rất dữ. Xa lắc xa lơ, chứ tệ người đàn bà đang bắt anh phải nghe tin một cơn bão nào đó đang hoành hành tận Phi Châu Phòng 6 đã bắt cậu 9 Phi choán người nhìn đàn bà nức, mắt đỏ hoe Phòng 6 là phòng chống cục đặc biệt, trực thuộc phụ Tổng thống Nó có quyền bắt và giết ngay cả tình trưởng rồi mới trình lại với Tổng thống Nếu nó nghi ngờ quan chức này thân cộng Một vài người bị bắt cùng đợt với cậu Chín đã khai ra anh Tám và chị hai cháu. Chị cháu phải nghe lệnh mở, ra ngay Huế, ghi danh học đại học, tìm hiểu và tham gia phong trào thanh niên. Sinh viên học sinh Huế sẽ có chỉ thị sau. vì không hiểu gì cả, đầu óc anh như bị một cú đánh bất thần, hai lỗ tay ù ù Tiền và vé xe lửa để rắn trong bì thơ đi lúc chia tay cháu cứ cầm tự nhiên. Chúc cháu lên đường may mắn, nhớ tuyệt đối không được ghé Đà Nẵng. Gia tàng Huế bao giờ có lệnh mới được trở về Đà Nẵng? Mắt bà chớp chớp, hình như bà thèm được bộc lộ tình cảm thân thiết và sự yếu đuối với Phi. Nhưng bà lại lơ đáng, ngó xuống bảng sông đang tối giận. Thế là tan nát cả bữa tiệc trong biệt thự cả mũ bon lẫn áo tràng tiên sĩ. nói xót xa, xa ấy khiến anh trở nên ích kỷ. tiếng nói của người đàn bà chích vào da thịt. Thần kinh anh không chỉ qua lỗ tai Mà trên toàn bộ cơ thể rã rượi 9 giờ sáng mai Tàu ra Huế khởi hành cháu nên về ngay nhà dì hai chạy sắp xếp, xếp hành lý Lau nước mắt đi Người nhà hàng tới đó cứ làm như chúng ta đã thỏa thuận Người bồi đặt hai ly cốc tay xuống bàn và bỏ đi Người đần bà ướt nước mắt nói tiếp Thế nào mợ cũng gặp lại cháu Bà ngừng lời Phi hậu giữa bà và cậu chín Phải có một mối liên hệ tình cảm nào đó khít lắm Người đàn bà tiến lại gần ghi xe trả tiền Và khuất ngay sau cánh cửa xoay Thì vẫn ngồi lặng ngắm trước phong bì Tất cả giống như một lớp kịch cái đắng và oán hận Thì nhét bội trước phong bì vào túi quần Rồi bước ra ngoài trời Anh rùng mình kéo cổ áo Tại sao phải rao quý Bà ta lấy quyền gì ra lệnh cho mình Có thật bà ta thay mặt cậu chín gặp mình hay Chỉ là một ám tượng tình cờ Đúng là mọi người giúp đỡ mình Có tiền mình ăn học Thì mình sẽ gửi tiền về trả ơn họ Những ý tưởng lộn xộn, con nít và tầm thường nhất làm phi như bước vào chỗ go ghê của một đám đất mượn đắp vội Và anh chỉ lặp lại những gì mà kẻ bội bạc thường viện cớ để biện minh cho sự ích kỷ của mình Anh không dám thú nhận, hình ảnh giáng la đang mờ nhạt trong tâm trí nguội lạnh của anh 20 tuổi bay chơi vơi trong ảo tưởng yêu đương và tìm mọi cách hợp lý hóa quyết định chối bỏ quá khứ của mình Run đẩy, để cánh cửa nhà dì hai Đang khép hở Anh giật mình, tính thôi lui Nhưng đã quá trễ Cô gái đầu chọc lúc Mặt bùng beo kịp nhận ra anh Phi sợ hãi nhắm mắt Không, đó chỉ là bóng ma của luyến mà thôi Bóng ma kêu lên Anh ba Phi hiểu rằng Anh sẽ không đi đâu hết Kể cả bước được trừ anh bên kia bức tường Mới khoảnh khắc trước dáng la còn cách anh cả ngàn cây số Và dường như chỉ tồn tại dưới dạng ký ức Thì bây giờ Giang la đã có mặt ngay dưới mái nhà này Một dáng la hiện lên từ địa ngục Cô gái chạy xuống bếp khóc tức tuổi Vì đứng xưng giữa nhà mà sượng chân nhục nhã Môi anh mấp máy không thành tiếng Tha tội cho tôi Tôi là thằng đốn mặt Anh cũng biết chắc chắn một điều Sẽ không bao giờ luyến tha thứ cho anh Luyến không chết khi thằng Khánh Thọc cây sắt nung đỏ và ra thịt cô Luyến không chết trong dòng nước thu bồn Nhưng luyến sẽ chết Nếu cô biết anh định phản bội tình yêu của cô chương 7 ám tượng hoàng hôn 20 tuổi hồn quay trong gió báo Sài Gòn mưa rông Cơn gió cột đầu quay lông lốc qua các phố Khi trời hừng nắng trở lại Ga không ai tiễn một người đi vào con lạ lùng Cố đô xa vời vậy Thành phố với 200 ngôi chùa và 50 tổ đình tiếng trong chùa bằng bạc Không rẻ phương mai nói Một ngày kia anh sẽ tới Huế, lại thành lời tiên tri cho chuyến đi ngày hôm nay, đi ngược chiều với loài chim di trú. Đúng 2 giờ chiều hôm sau, tàu tới ga Tam Kỳ. Trước kia Tam Kỳ chính là điểm giữa quả đường sắt xuyên Việt. Nhưng vào mùa hè năm 60, vị tuyến 17 đã chia đôi quốc gia này và Tam Kỳ thành ga gần quý tuyến Sài Gòn Huế. Chế độ miền Nam vừa trải qua những cuộc khủng hoảng xã hội, chính trị trầm trọng, dường như đã gận lại được để bước vào những năm 60 với vẻ ngoài cực thịnh. Bằng vào việc quan sát riêng chuyến tàu này, ta cũng phần nào hình dung được bối cảnh của một trật tự hiện hữu. Sau nhiều năm gián đoạn hoạt động, đường sắt đã được khôi phục. Những đầu máy diesel tối tân hơn của Hoa Kỳ, Canada, Germany, thay thế cho những đầu máy hơi nước già nua bụi bạm của nghị Pháp, chương trình chạy tàu cũng khá chính xác hơn. Có thể tìm thấy đồ mặt mọi tầng lớp trong đám hành khách đi tàu. Loại tòa quá rừng nằm sang trọng lắp kính trái cửa sổ màu xanh và loại tòa lắp kính trắng dành cho những viên chức cao cấp của chế độ, những doanh chủ giàu có nhờ các hợp đồng đấu thầu và khai thác sinh điện, những viên sĩ quan quân phục thẳng thớm, ga lông bóng lộn, Ông ánh những bông mai bạc, những thành viên cơ bự quả cần lao hoặc phong trào cách mạng quốc gia, nét mặt câu có, khắc khổ và con cái những gia đình giàu có. Tòa hạng nhất dành cho những người công chức, tư chức Thường thần bậc trung những giáo sư bác sĩ mang kinh trắng hạ sĩ quan giáo chức hàng tỉnh những tiểu chủ dưới bộ mặt nhũn nhặn phải đạo hơi khó hiểu ngồi ở toa hạng hai còn lại cái đa số thầm lặng chen chúc trên những cái băng cứng đặt dọc theo những toa tàu hạng chót được móc liền ngay sau đầu máy mắt thường cúi xuống những đám mảnh khách này không bao giờ bỏ sót một cử động nào của các nhân vật công lực và hỏa xa và mỗi khi tàu dừng Họ cứu nhòi người ra hai đầu toa hóng gió. Người đàn bà lạ lùng đã mua sẵn cho Phi vé toa hạng nhất, nhưng anh thấy lạc lõng quyết định bỏ xuống trong toa hạng chót, ngồi lẫn với đồng loại của mình. Miền Trung hè trói trăng, gió nóng rát mặt, thở ơ với đám người chen trúc cãi vã chung quanh. Phi nhau mắt nhìn những núi tre phía xa đang đỏ rực dưới quần lửa trời. Gực lên chút nữa, Phi nhớ đến những dông núi chơi trọi ở Tam Phước và những trường kháng chiến thơ mộng. Không biết có ai tiếp tục vun sới hai xảo khoai đất sỏi hay là cỏ và cây dại đã chen vào. Về miền Trung, miền Thùy Dương, bóng dừa ngàn thông. Châu sót mỉm cười nhớ lại các từ của một bài hát đang thịnh hành, quê hương anh kia máu lửa, đói khát và điêu tàn. Tự dưng khi thấy cô đơn ra giết. Đằng trước không ai chờ đón anh, ngoài tiếng chuông chùa. Đằng sau một mối tình vừa dãy chết cùng với tiếng còi tàu thê thảm ra biệt ga Sài Gòn. Không thấy anh về dự tiệc, Linh Vân có buồn không? Trung quanh anh, dòng quá khứ không gấn động lại thành kỷ niệm mà hiện diện nhức nối mỗi khoảnh khắc tức thời. Hiện tại sôi sụp quá vắng, bánh xe thép nghiến ken két trên đường ray. Gió mỗi lúc một đặc quánh lại, anh có cảm giác đang nhìn thấy nó chảy tràn ra từ miệng một lò nấu thép. Hà Lam kia, Nam Phước kia, Vĩnh Điện kia và cả đèo đường dễ xuống Phúc Hội nấp mình bên cửa Đại Chiêm. Cái nhìn nóng bỏng của anh Xuyên qua những ngôi nhà thị trấn Để thấu tới Giáng La, Gò Mạ 20 năm, quân phim một đời người Rằng giặc diện ra qua khung cửa sổ Con tàu, toàn những màu nóng đến nghẹt thở 5 giờ chiều Tàu tới ga Đà Nẵng Trời sáng cơn mưa thành phố chạy lính ngập chìm mưa giám Ánh đèn trên sân ca vàng úa Mệt mỏi như mất kẻ đợi tàu Chưa có gì khác lắm so với ngày Anh và Ba Đoát bước chân xuống bến đá Thanh Bồ Anh ao ước được đặt chân xuống thành phố, dù chỉ là giây phút ngắn ngủi, men theo đại lộ dọc sông Hàn. Nơi anh nói với thầy Lưu một lời tạ lỗi và một câu từ biệt thầy. Nhưng mệnh lệnh nhiệt ngã, anh không được phép đặt chân xuống Đà Nẵng, chừng nào chưa có phép. 10 giờ đêm tới Huế, Cú Đô bí ẩn hiện hình trong cơn mưa đêm. Ngay từ lúc lên tàu, anh đã hỏi thăm biết rằng, xế cổng nhà ga có khách sạn hòa bình, giá cả phải chăng thích hợp với những du khách nghèo. Dừng bước lên bờ sông đảo An Kiệu Dòng bước hẹp và tuyệt nhiên âm thầm Anh bước tiếp với chiếc vali xoành soành Chứa giam và cuốn sách được thưởng qua các kỳ thi Vài bộ quần áo Một tài học sinh, một căn cước Một văn bằng tú tài toàn phần Mang siê ông miêng Và hai ngàn đồng tiền ăn đường do người đàn bà chu cấp Phòng trọ ẩm thấp Hôi hôi mùi dầu hỏa và gỗ mục Cái gì đang đợi anh ngày mai, ngày kia Phi đang ngồi giữa hai cô gái tươi trẻ bên bàn tiệc Linh Vân dạo đàn Có vẻ như cô đang chơi một thành quốc tăng lễ Và cục xuống hàng phím trắng bút mà nức nở Bỗng nhìn tiếng còi tàu hỏa Từ cao vọng tới là manh bừng tình Con tàu lại quay về nơi ban đầu nó đã xuất phát Và để lại mình anh thao thức trong buồng trọ Anh không ngờ được rằng Một chàng trai vừa chặt tuổi anh Đã thấy chân anh trên con tàu khứ hồi ấy Anh tìm đến Huế theo một mệnh lệnh Người đó rời khỏi Huế vì những ám tượng hoàng hôn. Phan Trịnh, vâng, người ấy tên là Phan Trịnh, được coi là một hiện tượng. Tại Huế và miền Trung, những năm 60 này, nhờ một loạt những thi phẩm mang đầy màu sắc suy tưởng, phiêu hút và quần quại. Huế trầm tư và quá vãng đồng lại thành lời, lời của một đứa con u uất và hào sẵn của linh hồn Huế. Người ta biết về anh, thi sĩ trẻ, nhiệt huyết, người ta đồn đại vô số giai thoại về cuộc đời cay cực. Thương yêu và cô độc lạ lùng của anh, sinh viên truyền tay nhau những bản chép thơ của anh. Ví như bài thơ sau đây đã từng đăng tải trên tập san văn nghệ hậu sinh, đâu đó tờ bung lúa in lại. Trong buổi chiều gió lốc, mây vần vũ trên đầu, trời đen nhìn trống mặt, bây giờ người ở đâu? Đêm trăng nào đã quất, con đường nào đã qua, dấu môi yêu đã nhòa, Sao vời vào gạo thét, mang mang sóng mang mang, những mảnh buồn trôi giạt, còn y nguyên trên cát những bản chân bản chân và những thủy triều dâng cuồn cao trên ngực biển như hẹn giờ bão đến từ mỗi dấu chân son người ta còn nói rằng bài thơ niêm phượng là hậu quả của mối tình của thi sĩ 16 tuổi dành cho cô giáo dạy việt văn không hiểu viễn biên trường tên cô giáo rằng bích câu kỳ ngộ hay thế nào khi thấy chú bé phan Trịnh con trai người gác barrier xe lửa tại chợ tam giác đà nẵng đem lòng say đắm cô giáo mỗi tối chú bé chào tường vào vườn nhà bác sĩ thái phong, hái trộm một bông hồng còn ướt đẫm sương đêm, rồi hóng tốc chạy lên ngã năm, đến người có cửa sổ ném bông hồng vào phòng cô giáo. năm chú 16 tuổi, cô giáo đi lấy chồng, chú đi cọp xe lửa và tận nha trang ăn cưới cô. cô giáo cảm động dở cuốn album cho chú coi, trang nhất có hình đôi tân hôn, trang sau dán ảnh chú bé học trò. chú lột bức hình ra khỏi album, lật mặt sau viết hai câu, nha trang còn chút nắng chiều. Thắp lên tôi đón người yêu tôi về Cô giáo miễn viên trường ở lại Nha Trang Chú trở về thành Thái Phiên Vẫn chưa nguy niềm đam mê và xót xa Bờ tay ra gặp trăng vàng Tôi hôn nỗi nhớ dịu dàng người ơi Chú vẫn chưa yên tâm Trái tim u buồn nặng chịu Không lẽ bắt một mình chú gồng người lên mà gánh Chú đâu phải là Atlas Để vác trên lưng cả một vòng trời tình ái Chú quyết định chia sẻ với bàn dân thiên nạ Bằng cách gửi niềm phượng cho tờ bông lúa Những độc giả trẻ tuổi khoái Phan Trịnh có lẽ do khía cạnh thơ mộng của mối tình nổi loạn, phong phất hơi hướng hiền sinh. Nhưng nếu họ được hân hành quan sát thi sĩ 20 tuổi này trên toa tàu hạng chót rời Huế đêm mấy, họ sẽ còn kinh ngạc hơn. Dưới ánh đèn nhập nhòang trong toa tàu lắc lư, gương mặt Phan Trịnh hiện ra nhăn nhúm, có đút như một người sắp lên cơn kinh giật. Quần áo anh nhàu nát và vạt trước chiếc áo sơ mi của anh có một lỗ thủng bằng bàn tay do lúc mải mê đọc sách, cố ý làm rơi tàn thuốc xuống áo. Toàn thân anh thoát ra một mùi oi khói trộn lẫn mùi mồ hôi dầu. nghĩa là lúc đó, Phan Trịnh giống một người đạp xích lâu hơn là một thi sĩ. Thỉnh thoảng anh húng ngắn ho và người anh gập xuống. Con tàu càng lao vào bóng tối gây đợn của những ngọn núi chập trùng, anh càng chơi trọi và đau thắt ngực. Ít nhất khi còn có một cái vali để xét đến Huế, Phan Trịnh trốn khỏi Huế với hai bàn tay trắng và một chuỗi ký ức được tô đậm bởi những ám tượng hoàng hôn. Viên chủ sự hỏi xa trinh trọng đặt cuốn từ điển Việt Nam xuống mặt bàn học Bước tóc chú bé phan trình dịu dàng hỏi Em con nhà ai mà học giỏi vậy Chú bé đứng phát giấy Tay cầm trước thức kẻ bằng nhôm cha chú mới làm cho chú Ước gì được quất thẳng cây thức vô mặt nó Một cái mặt chưa cháo và tàn nhẫn Đôi mắt kính cận thị sẽ vỡ tan Những mảnh thủy tinh bề vụn sẽ cắm lút vô mặt nó Ta sẽ có đủ thời giờ để kể tổ nó Trước khi cảnh sát ập vô Còng tay ta sáng nay cha ta mở cổng hơi trễ, trên khốn kiếp này đã tát cha ta mạnh đến nỗi ông già xinh bính ngã suối xuống đường mương. Nó nhổ được miếng xuống mặt ông và khinh bị bỏ đi. Ta sẽ không bao giờ quên cái tát ấy. khi ta chạy ra đỡ cha ta ngồi dậy, ông chống tay, mặt mũi bê bết bùn nước hôi tối câm lặng bước vô nhà. nếu như ta đánh nó, chị gái và cha ta sẽ bị đuổi việc. Mẹ ta sẽ khóc ngó thằng em trai của ta bại liệt bẩm sinh Nằm chết đói trong góc nhà Và em gái út của ta sẽ mếu máu đòi ăn Tự nhiên tay chú buông thóng Những con tay rời rã Chú im lặng đau đớn Toàn bộ diễn biến tâm lý trên diễn ra quá nhanh viên chủ sự không ngờ được rằng Suốt nữa ông phải trả giá quá đắt cho cái tắt của mình Nhưng một chút mẫn cảm khiến đông đợn người Bước sáng qua bên Tuy vậy ông ta vẫn phải cố chân tĩnh Hoàn tất nốt vai diễn của mình thế mà sở hỏa gia thăm và phát phân thưởng cho những học trò giỏi nhất trường tiểu học miễn phí của sở. Từ đó tới lúc tan học, không lúc nào chú ngó tới cuốn sách phân thưởng, chú học tốc chạy về nhà. Nhà chú nằm trên một rẻo đất hoang trên đường đây. Đám cô lê hỏa gia giúp cha chú dừng một túp lều nhỏ. Mẹ chú dùng đám đất đó, trồng ít cây lăng và vài bụi chuối. Chỉ hai chú làm lao công trong văn phòng trụ sự. Sợ bắt cha chú phải gác cánh cái đầu trắng xe lửa Nhưng chỉ cho lãnh một lưng Cha hậm hực vẫn cắn răng chịu Mẹ chú và chú phải phụ cha Gác một barrier Cha bề ngoài cuộc cành ít nói Nhưng thực ra ông rất dịu dàng với con và biết điều về láng giềng Có đêm đang ngủ thấy lành Chú giật mình tỉnh giấc Cha bê thao nước đặt trên ghế đầu rửa chân cho chú nhạc thấy bóng chỉnh mẹ chú la to Mau lên con tàu tới rồi đó chú cẩn bội cặp sách xuống đất và lao bội qua bariê, nơi cha chú vẫn cất đầy hăng đào sắt chắn đường. xe cộ khách bộ hành ùn lại hai bên, đoàn tàu hồng tốc chạy qua, rú còi và kéo theo những gòn chờ đá. cha vắng mặt vào thời điểm này khiến chú linh cảm điều không hay sắp xảy ra. giữa chiều, chú đang học bài, cha số liếc bước vào, mặt đông tái nhợt, miệng sặc hơi dầu, tay lăm lăm cây roi, vừa quất roi túi bụi và mặt con vừa khóc, những ông béo dịch. đang bằng học. Đừng thèm làm một thằng cu ly như cha, nghe trịnh. Mỗi lần roi giết không đau bằng những tiếng đất của cha, chỉnh giữ sợ thấy nỗi tuyệt vọng của cha. Mẹ cũng khóc, trở lưng đỡ đòn cho con. Cha luyện cây roi, bước ra sân, trinh lại dầu sách ra đọc. Cha quay vào, leo lên cái chóng tre hư nát, xây mật vào vách, những giọt lệ rớt xuống nan trống Bên ngoài hoàng hôn, ruộm vàng, đám bụi bốc lên trong khu chợ. Bao giờ cảnh tượng Hoàng hôn cũng làm Trịnh vừa háo hức chiêm bái, vừa sợ hãi như cách thức những người phong cùi chờ đón vận trăng Cảnh nguyên tình trạng đó bất nguồn từ những hồi ức bất an và kinh nghiệm Hoàng hôn mà Trịnh vừa trải qua. Mỗi lần mẹ ngơ ngác mỉm cười kể lại cho mấy chị em Trịnh nghe chuyện cha mẹ gặp nhau, thương nhau mà thành vợ thành chồng, cha thường im lặng, mắt chợt ánh lên cái nhìn đặng giữ rồi vụt tắt như chút nắng tàn cuối thu. Có lẽ chính người cũng đang thảo hồn về ngôi làng Cú Gương, cách quấy hơn hai chục cây số, nơi tràn đến mùi cuộc đời từ thân phận đứa trẻ mồ côi ở với một bà cu không chồng không con. Nó là bà cu nghèo nhất trong họ, nhưng yêu thương đứa chó mồ côi còn hơn chính con đẻ của bà. Nếu bà được hưởng cái quyền có chồng và đẻ con với mọi người đàn bà bình thường khách, vì vậy bà nặn lội theo cháu trong một kiếp thợ sửa chữa cầu đường. Cho đến ngày bà cô bắt gặp thằng cháu trai đứng gần người Ngắm một cô thôn nữ gánh lúa qua cầu Theo hướng mặt trời ngả bóng Nơi trước pha gông quả kiếp thợ đậu lơ lửng Bà cô gặn hỏi máy Đưa cháu trai đành thú nhận cảm tình của mình với cô thôn nữ ấy Nhưng lại bấm bụng thở dài Liệu người ta có ưng làm vợ một anh thợ nghèo hèn không Bà cô thương cháu lặn lội vào làng Tìm đến tận nhà cô thôn nữ ấy Cả hai cô cháu không dám tin là gia đình cô gái ấy nhận lời truyền tưởng như chỉ xảy ra trong cổ tích sọ dừa kiếp thợ hai tin của hôn nhân loạn lùng cũng mừng đỡ giúp anh thợ trẻ sơ soạn lễ cưới Thời đội trưởng vào phường ngũ giá thuê khăn đóng áo dài dẫn các bạn thợ khác sắm vai nhà trai Được dâu về đoàn va công của mình đám cưới do bà cô nghèo và đám thợ áo xanh làm lũ lo liệu tuy đạm bạc nhưng đầm ấm tình cảm rồi từ đó lại một cuộc trước lâu đình đang về quảng trị sau đó, đôi vợ chồng trẻ về bên này Phước Mỹ, bà già độc thân cố quả về ở với họ. kiếp thợ xung nhau dựng giúp bỏ túp lều giữa đồng, chị gái Trình rồi Trịnh ra đời ở đấy. cha kể ngày mẹ truyền gia đẻ Trình, ba người trong kiếp thợ cùng cha khiêng mẹ vào nhà thương làm phúc cách nhà 10 cây số. mưa lạnh tháng 10 chùm tới lá đỏ, bên võng, võng bao bố cha rằng thêm dây thép cho chắc ăn, Lắt lẻo khương qua cầu An Đôn men theo quốc lộ vào thành cổ, mừng con trai chào đầy cha ra chợ quảng trị mua nải chuối về cúng tại trời đất và mời hai bà mụ. khi ta Hương cha cười chảy nước mắt, anh em thợ cũng khóc theo. sau đảo chính, nhật bắt nhổ lúa trồng đay, đồng minh ném bom phá cầu đường, trong túp lều chơi vơ giữa đồng, xây mặt hướng tây, hướng đường xé lửa. mẹ sinh con thứ ba, một bé trai mặt mũi kháo khỉnh. Trán rộng, tai lớn, da trắng bóc Nhưng toàn thân mềm nhũn Tại chân rũ liệt như không xương Gió lào ngôn ngụt thổi tốc mái Nhà thấp đường đầy cao hơn một cấp Rồi núi cao chất ngất mây mở Có chiều mưa tạnh Cha mang tơi đôi nón đi từ chân núi Theo hướng mặt trời lạnh trở về Thầy cha sách chức ăn gô móc méo Đừng nhốm gạo Về cổng đau đừng hái vội dọc đường Bà cô già đã chết Mẹ gầy xanh chiều chiều đứng trên mái bếp Bồng đứa con bại liệt Còn chị em Trịnh chờ nơi góc xuân cùng ngóng cha về từ chỗ mặt trời đắng tắt. Sáng sớm cha đi làm, vài bác ngày về một lần. Những dấu ấn hoàng hôn hàn sâu vào trí não non nớt của chú, từ những đánh hàn đỏ nhân các chú bé trồi lên. Người cha, cánh đồng lúa chín, mẹ mót lúa, máy bay ném bom, chứng gô móp méo, phía tây vàng khè, đằng núi tím hoàng hôn và vượt lên trên tất cả là hình ảnh người mẹ bồng con đứng ngắm trồng nơi trái bếp. Bống Dương chào vui, không ai hỏi vì sao chào vui, chỉ biết có lần chú bé Trình chạy ra ôm cha, trao cho đầu chú mỉm cười. Thôi, hội hương quê nội. Từ cầu An Đôn, mọi người rất dữ, bồng bế nhau đi bộ dọc sông thạch Cáng, tới cửa Việt bắt đầu xuống thuyền, 10 ngày sông dập dờn biển, đem theo 10 chén bát cũ, cái giường gỗ nhỏ và ba đứa con, mẹ theo cha về quê chồng, để vào ngã ba sình rồi chảy hương Giang, lần đầu tiên chú bé nhìn thấy cầu trần tiền chú danh và những ngọn đèn điện treo ngược dọc thành cầu gần tháng chuyến khứ hội kết thúc chú về tới La Sơn Phan Trịnh còn nhớ nhà chú ven quốc lộ cha rách dao phay thao dân làng đi mít tinh và trên đầu nhà treo cao lá cờ đỏ sao vàng những người đàn bà quê mùa lam lũ trong đó có mẹ chú đang tụ tập họp hành tay trở lại cả nhà tàn cư lên khe sâu chị gái Trịnh đeo cái bùng nhỏ đừng khoai ngô Mẹ gánh hai đứa con trai, phía thúng đựng đứa em bại liệt, phải chèn thêm bát chén, nổ nhiêu cho cơn, chú biếu gióng, thấy mẹ gánh chảo giúp nặng nhọc quá, nhảy tót xuống cho mẹ đứa ê vai, thì cái gánh lại bồng bềnh. Súng nổ chiêu chứu phía sau, máy bầy pháp rượt theo, ném bom xuống đám tản cư. Nhớ máy, một chiều cháy rừng sau trận bom, cha mẹ nhỏ to trong ngầm, mẹ khóc, chỉ vào ba đứa con, cha đứng dậy gắt cọng. Thôi, về! Về lại nhà cũ, cha buồn rời rơi như người mất máu Làng hoang tàn, người tư tứt Tây bất cha nhốt tại nong một tháng Mẹ xách gióng giò, đưa cơm đưa cha Cơm độn sắn, hai chén úp một Ra mặt muối mẹ khô răng Lúc được thả, người cha còm nhom Quần áo tơi tả, cháy đận như sung Cha xin trở lại kiếp sửa câu đường Vẫn kiếp tợ cũ Nhưng nhiều người theo kháng chiến luôn không trở về nữa Trong kiếp tờ có người biết chữ, dạy chú bé học Chú quen quẩn những hoàng hôn lên đồi chơi cùng chúng bạn Mỗi ngày vùng chú ở xuống đồi nhiều hơn Đêm đêm có dùng người lạ mặt ghé qua nhà chú thì thảo với cha Dẫu cạo trong ruột tượng nhờ mẹ nấu cơm Năm 49 cha bị thuyên chuyển vào cầu 2 gần nước ngọt Được đâu một tuần cha về bảo mẹ Phải vô Đà Nẵng Đà Nẵng chi chi mô Mẹ đau đầu nhưng không dám cái ý chồng hè ấy cả nhà lên sân lửa là một cuộc thiên di cha trở thành người gác barrier chỗ ở khải định cắt ngang chợ tam giác chú thành dân đà nẵng từ đó và tiếp tục học trường miễn phí của sở hỏa xa đám culi quây quần thành xóm hè nhau hè nhau mua sách truyện về nhờ chú bé phan trình đọc cho nghe những tam quốc thùy hử tùy đường nhị độ mai chú bé được coi như thần đồng và trở thành niềm cứu cánh của họ những người culi thất học trung hậu và tự trọng Thời đó, tại Đà Nẵng có thư viện bảo trợ nhi đồng với giam trăm cuốn sách, chứ đọc hết không sót một trang nào trong số sách đó. Đám cu ly hỏa sa yêu mến chú bé vì chú thông minh, chỉ nhớ tốt giọng đọc truyền cảm và còn khoái tính khí khái của chú. Họ thích chú kể cho nhau nghe chuyện chú bé sẽ toàn mấy đoạn trong tam Quốc và Hán sử tranh hùng Đó là đoạn biên tiểu sai danh sĩ Trần Lâm, viết thể kể tội Tào Tháo trước khi giàn trận xung bái với Tào Aman. Lục ấy, Tào Táo đang ốm trong quân, khi Tả Hữu Dưng cho Tào Táo coi lại Hịch Trần Lâm, tháo xuất hạn đùng mình, tháo tỉnh hẳn và hỏi. Trần Lâm là thằng nào? Là danh sĩ hạ Bắc. Tả Hữu Thưa, tháo im lặng rồi nói, cũng may cho bọn ta, võ viên tiểu không hay như văn Trần Lâm, nếu không bọn ta chết không có đất chôn. Trần đại chiến là bắt kết thúc trăm vạn quân viên tiểu tan tác, Trần Lâm bị Tào tháo bắt sống. Tháo gọi Trần Lâm ra hỏi tội Mày cái tao thì trời mình đau Mắc chi trời cả ông bà tổ tiên họ tao Bằng những lời cay độc đến thế giáp sĩ hai bên gươm rào sáng rè Mạng Trần Lâm Trao chân sợi tóc danh sĩ Hà bắc thưa Bẩm chua công Kẻ hèn mọn này như mũi tên Nằm trên dây cung Bắn vào hướng nào Đâu phải quyền của nó thảo nghe xong thương hại Tha tội chết cho Lâm Chú bé Phan Trịnh khinh bỉ Tư cách kẻ sĩ của Trần Lâm Mà sẽ trăng này Ngan làm gan chịu Đã dám viết văn trùi kẻ thoáng nghịch Thì cũng phải có dũng khí chịu chết Vì chính những lời văn ấy của mình Lẽ nào hèn nhát tự hạ mình xuống hàng viết thuê Bồi bút Còn chuyện khoái triệt Xui Hàn tín nổi dậy chống lưu bang Hán cao tổ Tín không nghe Sau lưu bang lập mưu bắt tín mà giết Trước khi chết Tín gửa mặt lên trời than Chỉ tiếc ta không biết nghe lời khoái triệt Khoai Triệt giả điên Hát muốn làm nhảm trong các chợ Nhưng khi bị bắt Triệt tình táo hẳn Lưu Bang hỏi tội Ừ thì mày tao hoàn tín Tại sao mày xui hẳn tín chống tao Triệt trả lời Xưa chó của người đạo trích Cắn vua Tuấn Đâu phải vì vua Tuấn không hiền Mà vì con cháu ấy Chỉ biết chủ của nó là người đạo trích Lưu Bang nghe vậy Hả hê mà tha tội chết Khoai Triệt thật đáng kinh Vì sợ chết mà từ vi mình là chó Và đưa hẳn tín xuống ngàn kẻ cắp Đạo trích. Đại loại như vậy Chú đâm ra khinh nhờn đám học thức hữu danh vô thực. Sau được truyền sang học trường Phan Châu Trinh Chú bắt đầu làm thơ Và thành học trò cứng của thầy Vi Ngay lúc bọn phản bội trở cờ Chùi kháng chiến ra rả Giữa dân chi lanh và chính anh ruột của thầy Vi Cũng đầu thú vì tội thép cộng sản Tại hội trường Trương Vương Mỉa mai thay Chính Lệ Xuân bỏ tiền ra sinh hội trường này Và đặt tên người nữ anh hùng dân tộc cho nó Hẳn Lệ Xuân ám chỉ Mình sẽ nối gót hai bà Thầy Vi lại giao cho Phan Trịnh phổ biến thơ của tố hữu trong học sinh và biên tập báo tường của lớp hoặc thuyết trình về cuộc kháng chiến 10 năm với chân thắng điện biên phủ. Cái chết oan khuất của Thầy Vi làm Phan Trịnh chơi với mất phương hướng. Nhất là thái độ xu nịnh đê tiện của cựu tỉnh trường Hoàng càng làm cho Phan Trịnh chán ghét thói đời. Ông này từ Sài Gòn trở về là lối om sòm đòi kiện tụng làm sáng tỏ cái chết của con trai vâng khi giao hủy không hiểu tuổi công an hứa hẹn dọa dẫm sau đó ông ta sợ mất chức dân biểu quốc hội và bồng lộc của chế độ tuyên bố với báo chí con trai ông sợ tội nên thắt cổ tự sát phan trịnh vùi đầu vào đọc sách mong kiếm một lối thoát cho cuộc sống u ám nghẹt thở chú đọc vô tội vạ đưa mọi thứ sách vở, chết thuyết từ biện chứng pháp của trần văn giàu quả trứng nở ra gà con cả con quen lại phủ định quả trứng Đến văn bình luận của Đào Duy Anh Và phi lập sang tàu của Hồ Hữu Tường Rồi kinh sách Đạo Phật Kinh Thánh, Kinh Koran, Sách Thông thiên Ngọc Và nhất là tiểu thuyết chống cộng Nhắn nhản trên các quầy sách lúc ấy Người ta bắt đầu chú ý đến thi sĩ trẻ Phan Trịnh Dù lúc ấy, những dấu chân của cuộc trường kỳ chưa phải mờ nhạt trong tâm tưởng nhà thư, nhưng chân trời hư vô đang hút anh lao đến với nó bằng tất cả nỗi hăm mở của tuổi trẻ và sự mê muội đến bứng bình của một linh hồn bệnh tật Hạ Như Chi, giáo viên kháng chiến dinh tê từ khu tư, tác giả quấn, Việt Nam thi văn giảng luận và tận ngã ba chỗ non nước vận động tranh cử dân biểu quốc hội. chị hùng hồn ca tùng, chương trình quốc kế dân sinh của Tổng thống Diệm, Phan Trịnh cùng một anh bản đạp xe tư dự Đến mục cử tri chất vấn Anh đứng dậy hỏi Xin hỏi ứng cử viên Hà Như Chi Ông nói rằng Trừ công sản ra Còn thì những người khang chiến lại yêu nước Nhưng tôi thấy trong chính phủ hiện nay Có mặt nhiều người đã từng đi lính cho Tây như Lê Văn Tị, Trần Văn Đôn, Dương Văn Minh Xin ông giải thích điều đó như thế nào Hà Như Chi và bọn cò mồi nháo nhác Còn công chúng vỗ tay reo hò Phan Trịnh Hạ Hê vì đòn trúng đích hỏi tiếp Xin hỏi Theo ông, chính phủ chủ trương đồng tiến xã hội và cân bằng Nhưng từ hỏi Chính phủ đã làm những gì để trợ giúp những người nông dân Những người làm người cá nghèo khổ Những người chịu thiệt thòi nhất trong xã hội Hạ Như Chi cứng hẳn Kêu cảnh sát toàn tay Phan Trịnh Giải về Tuy Gia Long Không hiểu sao, anh được thả Phan Trịnh lại càng tự tin rằng chế độ diệm không dám làm căng với anh Anh có thế lắm Thật ra chính quyền chỉ coi những hành động đó của anh như một thứ trò chơi ngông cuồng của con nít. Đội lượng với anh chỉ có lợi cho cái màu dân chủ tự do của chế độ. Niềm cưu hãnh tội nghiệp của người cha cần làm anh nuôi ảo tưởng với sức mạnh của mình. thấy anh học giỏi, viên chủ sự, kẻ đã có lần tát cho anh một bạc tai trời giáng, ngỏ ý mời anh dạy kèm cho đứa con của ông ta. Anh tính nhận lời, từ ngày vào đàn nắng, nhà anh thêm hai miệng ăn đưa em trai và cô gái út, nhưng cha anh ngăn cản. Chỉ tỏa giác hỏng cũng không được dạy cho tụi chó ấy một chứ. Có lẽ danh vọng Háo huyền về tài thư, tài học giỏi và hùng biện giúp thi sĩ nuốt trọn chén đời đắng cay và gây men cho anh chút thi vọng mơ hồ và một giải pháp tâm linh. Nhưng khi rượu đã cạn, trôi lại những cạn cáo đắng chát nhất, tầm lậm nhất, chít lại trên đầu lưỡi và xe đách cổ hỏng, thi sĩ rớt tử đình và rắc sơ xuân vững bùn của đời sống. Em trai áp út, mắc chứng thương hàn Cả nhà lục nội còn vừa đủ tiền thuê xích lô Cho Phan Trịnh bồng em đến một bác sứ tư cấp cứu Cô y tá bơm sẵn một liều thuốc thương ngàn vào sơ ranh Bác sĩ hỏi Tiền đâu? Phan Trịnh lắc đầu, ngắc ngứ không thành tiếng Bác sĩ đưa mắt Cô y tá thay vào bằng nước cất Nửa đêm thằng bé chết Anh đi bộ, bồng sắt em về nhà Mẹ ngất đi Nhưng phải đến cú chót Cuộc đời mới thẳng tay ra đòn với thi sĩ mộng du Chị gái Trịnh xinh rắn dễ thương và sắp làm vợ một anh thư điện hiền lành. Một lần kia, cô lao công vào dọn dẹp lau chùi ly chén gạt tàn trong phòng làm việc của viên chủ sự, thấy tóc cô gái đẹp quá, mượt mà như lụa, viên chủ sự ngứa tay vuốt chơi, cô gái né được và từ đó luôn lảng tránh đề phòng viên xếp Chuyện có vậy thôi, không ngờ vợ viên chủ sự biết bỏ ghen, chị ta bỏ tiền mướn du đáng Buổi chiều hôm ấy, chị gái Trịnh về trễ giờ, cả nhà lo cuốn cuồng chơi nhau đi tìm Trình tìm thấy chữ gái thất tiểu trên đường Trần Cao Vân, trong nắng chiều thiếu đốt. Má chị xưng mặn một bàn tay ôm mũi, một tay sách giỏ tre. Trong bộ dạng của chị kỳ cục quá, trình không dám mở miệng trách móc. Về tới nhà, chị gái trình buông tay ra, máu đỏng ướt súng lòng bàn tay người thiếu nữ, cha hét lên. Trời, răng vậy con! Chị hỏa lên khóc, để mặc máu chảnh linh láng trên mặt. Trình vội vàng biệt trước khăn mặt và mũi chị Hóa ra bọn dũ đáng được vợ xếp thuê, chờ chị gán chỉnh ra khỏi văn phòng mới xu vào, lấy lưỡi làm, hớt trót mũi cô gái. Chỗ đó rất hiểm, máu chảy không cách nào cầm được mà mãi mãi không ăn ra non. Cha trên lặng, nhục nhã ê chề, súng đang con nơi, mẹ gạo lên tức tuổi. Quan con tôi lắm, quan lắm bà con ơi. chi lặng lặng vào nhà, nằm vật lên tróng tre. Gần rắn, mọi người vừa tiếp đi, chị chờ dậy, múc nước đầy an như từng lệ giả thiết chân độ dư của mấy đứa em đội chạy đầu gọn gàng thay quần áo bước ra ngoài. Bốn giờ sáng có chuyến tàu tốc hành ra Huế. Cháu gọi trình dậy giúp ông cất bariê. Không thấy chị gái đâu. Trình đã đun nhưng tàu đã nổi còi. Trình bối báng theo đảo chắn đường. Đoàn tàu lao đến từ đêm tối một bóng người lao ra. Trình hét lên: cha ơi có người tiếng động dữ dội của đàn tàu chạy lớp tất cả. Khí yên vắng trở lại. Trịnh cùng cha chạy tới chỗ có bóng người vừa lao vào đoàn tàu Thân thể chị gái Trịnh bị bánh tàu hỏa cắt làm hai khúc Mẹ lăn lộn bên cái xác nát bấy của con mà kêu gào Rồi tự xé toan quần áo Chạy đến nhà vợ chồng viên chủ sự đang ngủ say mà đập cửa Cũng từ đó hoàng hôn nắng thiêu đốt với hình ảnh người chị bưng mũi thất thểu trên đường Trở thành ám tượng trong tâm mồn và thơ ca của Phan Trịnh Viên chủ sự cho phép cha đưa gia đình về lại Huế Ông ta cũng chấp phải không kém Mỗi lần có việc phải qua barrier tam giác Ông ta lại như nhìn thấy xác cô gái chết oan bị cắt thành hai khúc Trở về các barrier Trên cầu bạch khổ giữa lòng cố đô Mẹ đưa ba em Trịnh về túc lều La Sơn Trịnh thi vào quốc học Thành một thứ học trò ngoại cỡ Bứng bỉnh sẵn sàng cách độc với những kẻ sang trọng bằng cấp Giáo sư dạy sử giảng bài Phong trào tây dân Không thấy học trò Phan Trịnh ghi bài Gọi lên truy, Phan Trịnh trả lời Ông Trần Trọng Kim giảng như thế này, Phan Văn Hòa giảng thế này, thầy giảng thế này, nên tin thầy hay tin những học giả kia. Nữ giáo sư Hà Thanh giảng thơ Lê Thanh Tôn, học trò Phan Trịnh xin phát biểu, ý kiến ngông nghênh chọc vào tay người nghe. Lê Thanh Tôn làm thơ với khẩu khí ra vẻ chân mình đế vương, chỉ nhằm tô son chắt vấn cho một lai lịch mờ ám. Cả giáo sư coi Phan Trịnh như một thứ học trò không dạy được, nhưng bạn bè trong lớp lại kính để anh, hơn nữa Phan Trịnh lại hay làm bài giúp họ. Mỗi lần mẹ lên cơn điên Lại chạy bộ từ La Sơn về Huế Cha con Trình bao phen ế trẻ Mới lôi được bà vào nhà thương tâm thần Bao nhiêu dịu dàng yêu thương Trình dành hết cho đứa em gái út 11 tuổi Một cô em gái ngoan Xinh tươi biết đi chợ nấu cơm Và săn sóc mẹ với người anh bại liệt Thấy học vô vị quá Trình bỏ về La Sơn Mở lớp dạy các em nhỏ trong làng Lâu lâu đạp xe về Huế thăm mấy người bạn thân Nhưng bắt đầu thời Quốc sách ấp chiến lược Bọn hội đồng bắt thi sĩ đi phu Đào ấp Càng mơ mịt tương lai Càng ngắn ngẩm nhìn ngôi nhà mỗi lúc một đổ nát Dành dùng được ít tiền dạy tư Tính đi Nam một chuyến Và ra Huế mua cho cô em gái út một bộ đồ mới mày có anh bạn ở Sài Gòn gửi thư Kẻ món tiền nhỏ Yêu cầu dịch quấn Thân vận con người của Andre Manro Cho một nhà xuất bản Sách viên bản pháp văn về La Sơn Mắc vòng giữa hai cây câu Người đúng đưa chân Cha từ điển tìm nghĩa chính xác cho mỗi tử Mẹ lăng xăng nổi lửa, nấu nước chế trà cho con trai, bà vùng về làm lửa bén vào vách phên, hoảng hốt, bà vung cây gầy, khôi vào đám cháy. Đám cháy loang nhanh, trong nhà có đứa em bại liệt đang nằm trên chóng tre, bốn hội đồng ghét văn trình hỗn láo, coi thường các chất sắc trong làng, đứng khoanh tay đối nhau. Tôn liệu quả con mẹ điên cháy bao lâu thì xong. Trình quang thân phận con người xuống đất, sông tới người mẹ đang lao đầu chữa lửa, anh đẩy mẹ xuống đất lấy dây vọng chói bà và thân cao, cô út là khóc, không biết anh ba định làm gì mẹ. Chói mẹ xong, Phan Trịnh mới leo lên mái, bước từng tấm tranh đang cháy rồi nhảy xuống đèn nhà, kéo cái chóng chay ra ngoài. Tới sân, đứa em bại liệt cứ nằm ngửa nhìn trời, mặt ngón chân của nó đã bị cháy xém. đám mọc trò Phan Trịnh dạy trong làng hè nhau góp tranh tre giúp thầy dựng vội túp lều mới, trại tin hỏa vạn cũng lật đật về. Chiều đó Còn con gà mái cuối cùng Giết làm cơm đã khách tới làm nhà Trình bảo Cú Út chiều ni anh đưa Út ra Huế chơi Mai anh đi xa rồi Cú Út sướng mê Ôm bộ đồ anh mới cho ra sông tắm Dọn cơm xong đời mãi không thấy em về Phan Trình nóng ruột phóng ra bờ sông tìm em Dòng sông phẳng lặng như tờ Đánh chiều đỏ thắm phía cửa biển Phan Trình chạy dọc bờ sông gọi Út ơi út ơi Không một hồi âm nhỏ nhoi Trên bờ sông có một đám cỏ xanh đờn, bộ đồ anh mới sắm cho em gái. Còn nằm đó, út chưa kịp xỏ tay vào chiếc áo mới một lần. Út ơi, sau đời chúng ta khốn nạn cái cực thế này? Anh khóc bên bờ sông, lệ nhòa có hoàng hôn đứa em chết đuối. Vĩnh biệt Huế, ta chạy trốn những ám tượng hoàng hôn. Nhà thơ trẻ khóc trong toa tàu hạng chót, Huế đang nằm lại sau lưng. nhưng ám tượng hoàng hôn lại đang trù anh ở phía trước, nơi phương nam xa vời và ẩm ướt. Cuốn sách Thân Phận Con Người Đích Thực sẽ được viết bằng máu và nước mắt của những tâm hồn nổi loạn. Ta lên đường, ta chạy trốn và ta nổi loạn. Cuộc sống chó đẻ này, ta căm thủ mi. Chương 7. Bá đoát Kẻ nào phải trả học phí bằng máu, cái ấy sẽ tiếp cận sự thật tàn khốc, mau lẹ và chính xác hơn những người khác. Mấy người ưa từng số từng nói Xưa rầy ở đất Giang La Không ai có lá số tử vi xếp sợ như Ba Đoát Dường như trên trời có bao nhiêu hung tinh Thì cũng bấy nhiêu hung tinh Rủ nhau chiếu hết vào mệnh Ba Đoát Trước khi lấy cha Ba Đoát Mẹ Ba Đoát đi ở cho một nhà chủ Cô trung đụng rồi có bầu Với một anh tớ trai Nhà chủ trời quá chừng, Anh tớ phải bỏ lên bồng miêu đáy vàng Rồi chết sập hầm ở đấy Cô ở gái bụng trửa vượt mặt Bị chủ đuổi khỏi nhà Đành xuống hội an đẻ con và ở vú. Rồi nhà chủ mới cho đầy tứ ăn cá ươn có giỏi. Mẹ ở chảy đưa bé bú sữa độc đau bụng mà chết. Cha bà đoát hồi ấy đã có vợ. Nhưng bà này hữu sinh vô dưỡng. Ông làm nghề thọc huyết bỏ thuê. Sáng sớm gánh thịt bò xuống cho chủ ở hội an. Gặp cô ở vú giữa chợ mà thành vợ chồng. Bà đoát vừa đầy tuổi tôi. Gọi là ba vì trước đó mẹ Bá đoát đã sinh một thành con trai với đầy tứ cha đưa hai mẹ con về giáng la mẹ lớn đánh chửi không thương xót cha chỉ biết nhẫn nhục khuyên vợ nhỏ đất không chịu trời thì trời chịu đất năm nhật đảo chính pháp cha bị gọi đi phu làm sân bay cho quân đội thiên hoàng bây giờ sân bay ấy chỉ còn dấu vết trong tên gọi chẳng nhật lính phủ tang kêu gọi cha làm biếng đem chém đầu tiêu gương cho dân chúng mẹ lại lùi thủi dẫn ba đót lên thị trấn Vĩnh điện ăn mày ông anh ruột mẹ ba đót làm bộ nhục nhã vì đứa em ăn mày kêu mẹ con bao đoát về ở với ông, Chánh bỏ dưa gặp bỏ dừa. Ông cầu tham lam tàn nhẫn bắt cháu giữ trâu, gái em gái cho một lão tàng tàng lớn tuổi lấy cặp vịt xiêm. Đấy là đời chồng thứ ba của mẹ bao đoát. Được ít bữa mẹ gọi bao đoát lên ở với cha giường, cha giường lạnh tanh máu cá lại giữ đòn. Ông nuôi một cặp chó đực và cái, một mình ông được ăn no, còn mẹ bao đoát và cặp chó thi nhau nhịn đói. Bữa ông cúng thần tài ngay trên nền nhà. Bản Đoát được giao việc canh đôi chó, bản Đoát nhìn thấy món xào nấu thơm nhỏ rãy, quần băng việc đôi chó cũng có tâm trạng như mình, chúng săn vào định kiếm miếng ăn. Cha Dượng Si Dục Khẩn ngẩng đầu lên, trong tay vái. chúng đi chó đen thui. Bản Đoát ăn đòn dư sống thiếu chết, mẹ lại như tế rau, cha Dượng Mơ Ta chết và đuổi ra khỏi nhà. Bản Đoát thành chạy banh cho các nhà truyền nhau, đầu tiên dắt trâu cho Trùm Châu, Châu dư người Giao bà đoát cho xuôi ra là tiết Lão này chơi bà đoát tuốn cơm Mà dắt trâu lại không xương Dẫn bà đoát xuống tận Bình Dinh Cho quan lãnh thuê lại Cha dượng cũng chắn vợ Đuôi mẹ bà đoát đi Mẹ đói rạc người Mò đến quan lãnh xin hai nón khoai khô Trừ công dắt trâu của con trai Ăn vừa hết Hai nón khoai khô ấy Đúng lúc dân nổi dậy Theo Việt Minh Phá kho thóc Lão Hàn Con trai quan lãnh Ra làm thư ký ủy ban kháng chiến cán bộ Việt Minh Xã Trơn hòa. Bản lão thanh toán tiền công 4 năm đi ở cho Bá Đoát, lão bấm bụng trả bốn ăn lúa lép. Bá Đoát học bình dân, thoát nạn mù chữ, đòi đi học lớp 1 mẹ bảo: "Con nhà ăn mày không chết đói là phước hung rồi, học chữ đâm ra rối ruột, mặt mũi đâm ra sáng sủa xin ai dám cho." Đói khát, đầy đọa, đòn roi, chưa bao giờ Bá ba Đoát khóc, nghe mẹ cản không cho đi học, Bá Đoát khóc, mắt đỏ ngầu, răng nghiến chặt. Mẹ đành chiều mà quần áo nhơ nhúa rách dưới tới lớp lũ học trò nhà giàu chế giễu con nhà trôi sông là chợ tính ngọc tiến sĩ hành khất thả căm hận nặng nặc bắt mẹ về răng la mẹ ngăn mẹ lên không chịu bà đoát đành một mình về làng bà đoát thèm có một quê hương định xin nọc tiếp lớp 2 mẹ lớn la như cắt thòng mỹ ưng học tới mẹ mi mà học chứ lo làm ăn rồi dành dụng tiền mà kích vợ một cách tao cũng không cho mô đành thua xin vào du kích xá gảy trông đánh bền bán tiệc giết được tây sao đội tuyên dương mẹ lớn im khe không dám mắng nhức mỗi lần bà đoát bỏ việc nhà lo công chuyện kháng chiến bà đoát thầm cảm ơn cây súng cào khổ và trái bình tư tảo ban cho anh tư thế con người lớn rồi biết tương mẹ suốt đời ăn nhờ ở đầu bà đoát xin che phèo dùng túp lều gần cồn mà đón mẹ về ở cùng Trước khi Tây nóng ra điện bàn, ủy ban kháng chiến chưa cho mẹ con anh xào rưới ruộng đất thuộc, cả đời mẹ con anh không dám mơ có lúc được làm chủ một miếng đất. Mùa đầu lúa tốt chi là chưa kịp gặt, mẹ chúng ca nông gục ngay bên bờ ruộng lúa. Con người ba đoát xong từ đó. Với ba đoát, trên đời chỉ có hai hạng người, bạn và thù, bạn phải bảo vệ thương yêu, thù phải giết. trên Chینی giống của anh trần trụi và đơn giản biết bao. Có thể lúc sơ khởi hoặc hồi sung sắt quyết liệt Sự quy kết đơn giản trên Giúp anh mau chóng lựa chọn Được hành động thích hợp và có hiệu quả cao Và anh cũng sẽ không phải chịu đựng Những suy tư phiền toái Mất thì giờ trước những ám ảnh đắc đối Trăng trịt trong mọi mối quan hệ Nhưng cũng phải thừa nhận rằng Các cuộc chiến ngày càng biến động về tầm mức cường độ cũng như tính chất Theo những dạng vận động ngày càng phức tạp Thì việc quy kết như trên không còn tác dụng Thậm chí nguy hiểm nữa Ngay trong dáng là cũng đã thấy xuất hiện một vài chỉ dẫn phản bác lý thuyết bạn và thù của Bá đoát trong thời kỳ 9 năm thứ nhất làm sao này ra nổi hiện tượng Lê Vân rồi chuyện cháu gánh của cô Mười lúa và rồi những chuyện chưa từng có sẽ lần lượt xảy ra dồn dập theo đà tăng nhanh của chiến tranh tâm lý của ba đoát vẫn diễn biến như thế anh không hề thừa nhận tính cách đặc biệt không liệt và sự phân hoán hóa lạ lùng của con người trong cuộc 9 năm thứ hai thứ ba này. Anh xong một lần cho xong tất cả Số phận anh cho ta thấy thêm một chiếc cảnh khác của Giang La Khác với phi Bá đoát không thừa nhận có dạng trung gian Trong chiến tranh Anh không đứng bên này thì nhảy sang bên kia Lỡ cua lừng khừng Đứng giữa giết giấy ăn đạn của Bá đoát Chứ coi nhiều kẻo Cũng không thằng mụ dám nằm nhà ôm vợ Chấp cho đã lo Dương tuốt vô cầu bình long Và mỗi đêm thay chỗ ngủ cũng mười lần Thằng nhẫn cũng đưa Này sau nhà có đống đêm to nghe Được cơ sở báo cáo tình hình Báo đoát tức khắc nghĩ ra kế hoạch diệt tên thôn trưởng bắt nhị Anh hỏi thăm thật kỹ đường đi Lối lại rồi cho cơ sở về Tháng 10 lạnh Báo đoát bỏ qua luống khoai Nằm im một lúc nghe động tính Xong mới bọc luân qua về hè nhà nhẫn Rút trong đông rơm Báo đoát còn người thấy mùi rơm nóng từ nhà bay ra Trời búng nổi cơn mưa to Báo đoát mừng rỡ Thầm nghĩ đúng não trời hiệp đồng với mình Trần tới sát góc hè búng đèn chó sủa ra đánh người hừng ngực nghe gió một một tiếng vợ nhận la chó sủa tê chắc ăn rồi nhận có nhà báo đoát vọt tới ép mình vào khuôn cửa nhận đi ra tay trái anh cầm cây đèn năm pin tay phải thủ sẵn trái lựu đạn chó lại sủa vợ nhận nhắc to ngó chừng chó sủa đó cực đoan nhận đã bước tới bộ cửa báo đoát quét ngay luồng đèn pin chúng bật nó Nhẫn đang hoa mắt, bao đoát bắn luôn, nó nhảy dựng lên rồi ngã vật xuống đất. Một người đàn đông khác sau nhẫn nhảy ra. À, thằng này đi cùng tên ác ôn, giết được. Bà đoát được tới chỗ nghèo thì hạ được hắn. Vừa nhẫn la làng, báo đoát lấy làm khoái trá nghĩ thầm. hay lắm, mi ổ dữ, tao càng đỡ mệt. Xóm làng nghe mấy loạt súng đã rúng, báo đoát lại còn đi dọc các nhà nói trang trảng. Quân giải phóng về giết ác ôn, đừng báo đâu ở yên đó, sẵn sàng chờ lệnh. Chó sủa, tiếng con nít la khóc rần đần bà đoan thong dong qua mặt nhà thờ họ tử, băng băng đường đầy, men theo bờ rào nhà thờ đạo lang ngang rồi đi tuốt về Kỳ Minh. Vào nhà cơ sở, bà đoát hỏi liền Lão Tám về chưa? Ông ra cười khà khà Chưa, chắc trận này lão Tám thua chú ba rồi. Nghe xong, bà đoát mới yên tâm ngồi xuống thành mâm cơm dọn sắn. Liên hoàn mừng chân tắng có đĩa thịt luộc, sắt dây cộm và chén mắm cái, giám ướt đỏ lửa. Vừa ăn, bà Đoát vừa tưởng tượng bộ mặt thảm hại của Lão tám Gọi là Lão cho ai vậy thôi Thực thì hai người vừa bằng tuổi nhau Bà Đoát là đội trưởng đội công tác Kỳ Minh Thám lãnh đội Thanh Phong Hai người cùng háo thắng và gách nhau từng ly Nhất là các vụ diệt ác Những tên thôn trưởng hội đồng công an diệm Giáp tháng trước huyện ủy kêu hai người lên giao nhiệm vụ Diệt mâm ác ôn kỳ quang Bà Đoát nhận giết thằng Yến Chủ tịch hội đồng xã thám lo phần thằng cúc ủy viên cảnh sát giá đuổi cho ba đoát bữa đó yến lại tới nhà cúc nhậu một mình thám thi hành hai bản án một lượt ba đoát giận quá tranh lão thám vô duyên túi phần này nên lo dính chi chuyện người khác nhưng chính ba đoát cũng thử biết nếu anh gặp dịp máy đó đời nào chịu bỏ qua huyện ủy phải hứa với ba đoát dịp tới sẽ tạo điều kiện cho ba đoát rửa hận lần này ba đoát diệt lo diệt thôn trưởng bát nhị thám trị võ chi ác ôn kỳ lâm thám thua rồi hùa Bà đoát vấn nguyên lá thuốc thành một điếu bự, châm lửa, hơi khói cây nồng sọc lên tận mũi. Lạ thiệt, năm tin bài tin vô trọng sao thằng Phi không chịu về. Tình hình ngày một thơ, tụi mình với lão thám diệt ác ôn ngon lành, nhưng còn việc ăn nói, giải thích chính sách mặt trận phải nó mới xong. Bà đoát thở dài không khéo mấy ông cách mạng nửa mùa trong đó làm mưa thằng nhỏ, biết vậy hồi đó mình dẫn luôn nó về Giang La. Bà đoát chẳng bao giờ quên bữa chơi tay wifi trên cầu đá Nha Trang Sau chuyến đó anh trở về xuống thẳng cầm xa tìm bà cô Bà bảo anh vào Tam Kỳ tạm lánh đi ít bữa Địch còn truy nã gắt lắm Có chi bà sẽ liên lạc với huyện ủy và nhắn tin cho anh sau Hồi này chính quyền Diệm đã đủ mạnh Đưa người của mình vào nắm chính quyền các cấp từ hạ tầng xã thôn tới quận và tỉnh Hành loạt người của các phe phái bị loại ra khỏi bộ máy thống chỉ sự thanh trường trên khiến các tay tổ quốc dân đảng út ức. thực ra chúng mù quáng và say xưa nên mới bất ngờ trước sự thật này. khi mới về nước tham chính, anh em diệm chưa đủ thế lực và vây cánh để bao tròn đấu trường diệt cộng. bên ngoài thì diệm đào riết tranh thủ sự âm trợ của mỹ, bên trong diệm đặt hy vọng vào lực lượng phản động trong thiên chúa giáo nhưng diệm cũng đủ khôn ngoan để thấy các lực lượng trên có thừa lòng căm thù cộng sản nhưng kinh nghiệm và khả năng tổ chức chống cộng không bằng các nhóm quốc dân đảng nhất là tại miền trung và quảng nam vì vậy thời kỳ đầu diệm khôn khéo mị mỏng sử dụng đám này làm xung kích trong những chiến dịch chống cộng điên cuồng và đẫm máu quốc dân đảng càng tưởng rằng thời cơ phục thù và bưng tịnh của mình đã tới càng hung hăng tắm máu cộng sản diệm làm một thông đôi việc một mặt quét sâu lòng căm thù cộng sản của quốc dân đảng Mặt khác, tôi đặt mình lên trên cuộc chấm dứt tàn khốc, giấu giếm bàn tay đáo phủ gấm ghiếp của chế độ và tô vé bộ bản dân chủ tự do cho nó. Và quan trọng nhất, hướng lòng công vấn của dân chúng và mục tiêu quốc dân đảng, nhưng đã tới lúc phải thay đổi sách lược. Nếu không, lực lượng quốc dân đảng và phái khác sẽ bành chứng thế lực, khiến sách được diệt cộng nói trên, thành con dao hai lưỡi, phương hại đến an ninh quả, tân chế độ. Trần Quốc Thái đã về giữ chức quận trưởng điện bàn trong hoàn cảnh chính trị xã hội như vậy. Đại ủy Thái ngót 50 luôn Ủy viên Trung ương cần lao nhân vị, coi vậy đủ biết dùm đánh giáo nguy cơ nổi loạn chống thân chế độ tại vùng đồng bằng hẹp này trầm trọng thế nào. Thái tổ chức lại đoàn binh định tố cộng, hầu hết lấy người nơi khác đến, bác di cư hoặc công giáo, tình hình tố cộng khẩn trương và hiệu quả hơn thời trước nhiều. Bà đoát đóng vai trò anh thợ rèn Xin lời nhờ một gia đình tam xuân Dưới kinh ba kỳ chút ít Nhà chủ có cô con gái bắn lòng heo Tại chợ Tam Kỳ Được ít bữa quen nơi bên tiếng Cô này đâm ra thương anh thợ rèn chất phác khỏe mạnh Cả nhà đều biết chuyện này Trừ bà đoát Cho tới ngày bà cô bà đoát vào tìm cháu Vừa tới nhà bà hỏi nhỏ bà đoát Này gia đình này có tốt không Tốt ạ Bà đoát trả lời chắc nịch Bà cô hỏi thêm Tin được không Bà đoát mỉm cười gật đầu Bà cô tưởng cháu đã kịp móc đối nhà chủ Chụp nói to giữa nhà Thôi chưa tay đi Chuyện này mi lo ra điện bàn đánh lớn đó Bà đoát hoảng quá Không kịp ngăn anh ngờ khi lộ ra chuyện anh tựu đèn giả Cả nhà buồn đầu Còn cô gái bắn lòng heo Khóc đòi làm đám cưới Cưới rồi đi đâu cũng được Bà đoát vừa thẹn vừa cảm động Đứng đơn người Mà thộn ra không biết trả lời ra sao Đã không ân hận vì mình lanh chanh làm bà đoát kẹt Bà cô còn hùa thêm Phải đó Làm đám cưới rồi về đánh giặc Bà đoát ấp ứng như ngậm hột thỉ Cũng may cho cô gái còn đủ bình tĩnh để dàn xếp ôn thỏa thương nhau cứ thương không ai cấm Nhưng thời buổi này Thương phải để bụng Bà đoát có chuyện bà đoát không được làm lỡ chuyện lớn Thế là bà đoát qua cầu thoát nạn Vừa ấm ức vừa đào trực Từ giã tam kỳ Bà cô đưa bà đoát xuống thẳng đông giáp sát biển Biết lão thám từ đấy Nguyễn Trực bí thư điện bàn mới về, dẫn cả đám lên căn cứ tại núi Phú Túc gặp anh Ba Thấu, Thượng vụ tình ủy phụ trách cánh Bắc Quảng Nam. Căn cứ chi núi rừng không, gặp cơ quan huyện Hòa Vang không có lều lán chi hết trọi. Toàn núp trong cây, cột cây mắc võng cao vồng lên. Tránh không để cây cỏ bị gãy rạp, tôi địch sẽ nghi ngờ. Mưa gió rằng cũng chừng nỡ, dưới hang đá có vài cây nổi con con, răng sơn cách mạng mới có vậy, cũng mừng hung rồi. Gián tốt lên tỉnh, cơ quan 50, Bắc Quảng Nam, cả cơ quan có mấy mạng ba thấu, hoàng tử, chánh văn phòng Nguyễn Ngọc lân dân điện hỏa, phụ trách hành chính và hai anh liên lạc, anh Đồng liên lạc từ khu xuống, anh Hoàng liên lạc với các huyện. Sau hoàng chúng bệnh, báo đoát thay bởi chỗ đó, ngày ngày đi từ trung mang xuống hòa Văn, nghỉ trong tuần ngày còn lại. Trở tối xuống chân núi mồng cà Băng quà phước nhân đôn gò cà xuống thấu tứ sơn đông phú Vượt sống yên về điện tiến điện hòa Cuối những năm Năm 7 năm 8, tình hình trở nên Thơ thới bão đót ôm mập đánh lớn Lội khắp vùng địch Leo núi bơi sông giỏi thử tách gớm lắm kỷ luật chặt quân lệnh như sơn Đi không được bẻ cây trống lội suối Thật dấu phải khỏa cát lớp bằng hết dấu Trên đường tới trung măng Có hòn đá to nằm phơi lưng chừng núi Anh em điện bàn lên căn cứ thường nghỉ chân lại đó, gọi luôn là hòn đá điện bàn. Đứng trên hòn đá điện bàn, báo bà đoát nhớ lại cách thức mấy ông trên cơ quan nói trước đồng bào trong các cuộc meeting. Anh cũng rõng rạc nói về mấy tảng đá xung quanh. Kính thưa đồng bào, có áp bức thì có đấu tranh, giặc cướp đường sống của ta, ta cầm súng đánh lại, âm mưu địch thì đen tối, ta phải làm chi chứ? Không may, ông bà thấu tình cờ bắt gặp về cơ quan nhái hoài. Kinh thừa mấy tảng đá, kinh thừa các bụi cây, trên cho thành lập các đội công tác vùng địch, Bạo Đoát về làm bảo vệ cho đàn cán bộ xuống sâu, đi trước bám dân nắm tình hình, đào công sự mật. Nửa năm 59, chuẩn bị vũ trang đồng khởi, Bạo Đoát làm đội trưởng đội công tác kỷ minh có 4 năm đội viên mới gạt vừa xong, ước khoảng tháng 3 bắt đầu đánh diệt ác, Bạo Đoát đánh phỉ thôi như cá bơi trong nước. Nửa đêm Thám mò tới kỳ minh, bà đoát ngóc đầu cười, nghe thám rành rực. Công nhận thôn bi trận này, nhưng tài lão trời phản tao. Đang khi không đổ mưa, tao núp ướt chỗ thằng võ chi sẽ đến ngủ. Ai dè gặp mưa, hắn ở nhà luôn, đành phải lội lại nhà nó, thành ra chết đi. Thám ướt như chuột lột, phải đốt lửa hong quần áo. Trưa tới sáng, giao liên chạy hỏa tốc xuống, kêu cả hai lên gặp huyện ủy. Nguyễn chức giao cho bà đoát đánh đồn kỳ năm, thám đánh đồn cầu lâu. Mỗi mục tiêu có cái khó Cái dễ coi như bằng nhau Giao xong Nguyễn Trúc bảo Hai đồng chí muốn thử sức Chuyến này thai hồ Đâu có lẹt xẹt như diệt ba thằng ác ôn Đồn Kỳ Nam đóng tải đầu cầu Phía cụm Diêm Sơn Không có cơ sở tại chỗ Từ bát nhị đến đó khá xa Chốt tại đồn có khoảng Một trung đội bảo an và dân vệ Xin một tổ vũ trang tình đồng ý Bà đoát về lo chỗ dấu quên rồi đón tổ vũ trang xuống êm sẵn Đích thần bà đoát đi trinh sát Đưa một trái lựu đạn cho vào túi gạo cột lên đầu đòn sóc Lận xuống sát lưng Giả đóng vai người vùng cát lên mua keo về bón ruộng Lội khắp cả khu vực tìm đường tiến Đường thoái Lên thẳng đồn ngón dương đám keo dưới bờ sông Thằng dân vệ đang gác khỏi Nè dòng chi đó Dòng keo chứ chi Tương từng trả lời Cứ ra vẻ quen nhau sẵn từ trước Mũ nhúng keo về bón ruộng Chủ đòi mắc quá trời Đòi bao nhiêu bốn gốc cầm quốc Bắc mạ thằng dân vậy ham bắt chuyện bẩn ruộng 40 trời đất túi nó cơ tiền to như cái bánh xe à thì gia chú mày chưa đến đối thành ác thú còn biết chê kẻ khác khám tiền tự nhiên muốn cứu thằng này. khát nước quá bố trắng mau uống thằng dân về sốt sáng mời trời đất có trinh sát mô sướng ơn mình không Vừa uống nước vừa thao hồ ngắm nghĩa từng chỗ để súng đặt trung liên vòng các sách đòn sóc quay ra nói chuyện tiếp. Vừa gặp thằng em hắn lên, lên kêu anh trai về ăn dỗ mừng cho hắn thoát chết đêm nay. Đánh rồi rút lối mưu cầu phong thử, cầu hà nha cũng có địch như rươi. Anh vác đòn sóc đi dọc chợ Bến Hục, vào chợ phong thử gặp bà Mười Phan, cơ sở Kỳ Minh và 10 người khác. Những người này nhìn dững, bà đoát tỉnh bơ, cười lơ láo đi coi chợ rồi về tuốt Giang La. Bà con mua bún tươi thịt bò ê hề khao nhau vào nhà đội cầu báo cáo với thường vụ tình ủy chắc Thắng trình bày phương án ngoài tổ vũ trang tỉnh chi viện thêm hai lính chiến tối sau vào đánh ba người ba khẩu Tuyên cải tiến và thủ pháo bỏ tới sát đầu cầu báo đot vừa hạ xong hai tầng gác đã thấy thủ pháo nổ trong sân đồn hơn hai chục thằng trong nhà đang ngủ bay sát thu súng khiêng về bấp ngày toán địch từ phong thử chạy lên chi viện Cách nhau lối bảy thước Quỳ xuống kê súng sắn hét lên Tổng đoàn bảy phải không trả lấy mau Phải Bọn lên viện trả lời Từng đồng bọn súng sót hỏi Chi viện hả Phải Thôi không sợ lầm nữa đâu Bắn tưới Tổng đoàn bảy chết luôn tại chỗ Cùng ba thằng khác Bọn còn lại chạy tứ tán Dẫn luôn hai chiến sĩ vũ trang về giáng La Lại thắng lão tám trận này Bên nớ một anh hy sinh Địch rúng Tình hình phát triển tốt Trần thành cũng đánh mở ra, chuẩn bị cho cái xã nổi dậy. Trước hết là kỳ minh, thanh phong. Lúc đó dĩang là có một chi bộ, la quân một chi bộ, cả hai thôn có một trung đội du kích mật. Địch thần Nguyễn Trúc kêu cả bao đót lẫn thám lên, ngó sắc mặt quan trọng của bí thư, cả hai không dám hó hẽ, ngồi chờ một lúc Nguyễn Trúc bảo. Huyện giao cho hai đồng chí Vũ cơ quan Kỳ Minh Phải bắt được thằng Ba Nhung Diệu hợi Để ngay tối đó Biết tinh toàn dân Mở phiên tòa xét xử Tội trạng tội ác ôn táo thế mở ra Này Bà đoát đánh Kỳ Lam Quá ngon lành Coi chừng chủ quan Lần này không dễ nữa đâu Huyện tăng cường cho hai đồng chí Một tiểu đội chính quy Dẫn ngay tiểu đội đó Cả tám nữa là 9 Một trung liên Xuống ém từ mờ rắn Trong nhà bà đội 5 sát tạt bên trụ sở cơ quan Kỳ minh. Đội 5 hồi chức theo pháp bị ta giết, nhưng bà vợ bây giờ lại thành cơ sở. Em quên xong và buồn trong nói với bà đội 5. "Từ tôi xuống công tác cái vô thăm Bắc, thậm chí tới chín người lần lại thêm cây xuống giải thường thực kia." Bà cười hỏi, báo đoát cũng cười chưa dám nói thẳng là sẽ đánh cơ quan hội đồng, nhưng bà năm đoán ra, tụi thằng ba xuống đầm độ ri, chắc có chuyện vui đây. Mối tiếp theo về khao lính báo đoát, thả dàn tới 3 giờ chiều vẫn im khô bà đội năm nhà giàu chồng bị việt minh giết tuổi ác ôn kỳ minh tin tưởng và giữ lắm nên không nghi ngờ gì sẽ ra chuyện ba đoạt thuộc cẳng với tay tiểu đội trưởng tăng cường cơ quan kỳ minh đóng tại nhà một thầu khoán lão này đã bỏ ra đà nẵng từ lâu thế nhà đẹp nền nắp cao tường dày bà đoạt đề nghị chưa làm hai mũi một mũi bọc sẵn phía sau trụ sở khi mũi kia nổ súng đánh vú mặt qua cổng chính thế nào tụi nó cũng tuôn ra cổng sau chúng bẫy phục của ta Từ đội trưởng gạt phát Rất quát không là không Nguyên tắc chiến thuật bộ binh không cho phép dàn trận kiểu đó Quân ta sẽ bắn vào quân mình Bà đoát tức như bỏ đá Nhưng không gãi nổi Anh ta có bài bản chính quy bán đoát toàn án trừng với đại khái Quả nhân quân ta vừa nổ súng Hô xung phong lao qua cổng chính Ba thằng đầu sỏ bước rào đằng sau chạy Để mặc tụi đàn em lớp chết Lớp bị bắt sống may sau thám lại chân Đổi mết tới tận thôn trung Mới tóm được thằng Nhung Giận điên không thèm nói nửa lời Với tay tiểu đội trưởng bay bản máy móc Nếu lão thám không bắt được thằng Nhung Biết tinh tối nay dở ẹc Nhưng tới khi tay kia biết lỗi Lên la tới gần Ba đoát lại cười xòa Đêm đó hơn ba ngàn dân tập trung Đèn mang sông thắp sáng đến độ Ai lỡ tay đánh đốt cây kim cũng nhìn thấy ngay Mỗi người đến dự Còn mang theo một cây đèn gió hoặc đuốc Dân rắn la Đông hòa thi hòa cũng kéo đến Anh Đồng, Chủ tịch Ủy ban mặt trận giải phóng huyện, ra nói chuyện, giết lời, thảm giống giặc đọc cáo trạng kể tội Nhung và hỏi. Mặt trận tuyên án tử hình tên Nhung, bà con có đồng ý không? Cả mấy trăm con người nhau nhau, giết, giết. Nội tướng ngét cũng đủ làm Nhung sàng đớm, lăn đùng xuống đất như nắm rẻ. Bà đoạt xúc cổ áng Nhung, lôi tới sát bờ đất, bắt quỷ. Nó lại đổ xuống, bà đoát sốt ruột, tay trái sách cổ áo nhung, thấy vải dí hội súng vào mang tay nó và bóp cỏ. Tàn miết tình, buồn ngủ khơ mắt, bà đoát lăn gian đến nhà bà đội 5 ngủ liền. Sáng sớm, lũ tre còn mờ mờ trong làn xương, thất sở chạy về báo, đại đội của trung uy 6 từ phong tử lên, bù trí dọc mã bà am giữa thủy bồ la huân. Bà đoát người mười thước súng bỗng tình rụi, địch đóng ra huyện hạ lệnh trụ lại rằng có một ngày trung nguyên sáu chẳng biết lực lượng giải phóng đa sau nhiều hay ít cứ cho lính từ xa bắn vào Kỷ minh súng tay ăn nhằm chi càng tổ khiến bà đói thêm buồn ngủ chủ trương mở ra đánh sâu xuống tận thanh phong trụ sở thanh phong đóng sát quốc lộ một càng đây anh chi thương vụ huyện ủy trực tiếp bị chỉ đạo bảy binh bố trận khác kiểu mới chắc ăn chốt nòng cốt kỳ minh tăng cường cho đội công tác thanh phong cơ sở tại chỗ còn yếu vũ trang tuyên truyền phải vòng qua quán ba lê thọc xuống châu la vào từng nhà phát truyền đơn sẽ ảnh diệm sẽ cờ ba sọc nhân đó ba đoạt móc nối lại với chị hai ngạc cơ sở cũ từ thời ở tù và thành lập một tổ du kích mật gồm ba thanh niên lấy bí danh quyết chiến đấu nhưng tới cầu cổ cò thì bị chặn đứng lại tổng đoàn dân vệ chốt bọn quân dân đảng đóng tổ kén tại đây không triển khai được nữa. giầm mưa lâu người bà đót lạnh bượt ra nước sông cổ cò lên cao chóc ngóc quay lại nhìn bảy chiến sĩ mang ca bốn bốn đứng súng bỏ nhau chống làn mưa quất tét mặn bà đót xót ruột quá anh thành dẫn họ tránh cầu cổ cò xuống mé đông hồ la thỏ nó súng đánh bọn các cầu thì tuổi kuziđe thấy động lùi mất mà mục tiêu anh chi giao phải diệt gọn mâm kuziđe thanh phong mới mở ra được phong trào tại chỗ Trước mặt, dòng nước quần quận đục ngầu, báo đoát hỏi vậy chớ không anh nào mang theo túi ni lông hả? Lệnh tây hàm, răng cắn chặt, bảy chiến sĩ lắc đầu, báo đoát quyết định Lội Bảy chiến sĩ ngần ngại nhìn con sông, báo đoát có mảy lao xuống trước Các chiến sĩ làm theo, nước chảy xiết, báo đoát vừa bơi vừa ngoái cổ lại Thành ra cô mỏi nhờ Trời ơi, răng lại ngớp ngớp rứa, vội vã bơi quay lại, trước người lính chảy nhất Khẩu ca bốn bốn mỗi lúc một nặng chịu người lính trẻ đuối sức, uống nước ưng ngực. Bà đoát đưa tay kéo người lính lại gần mình, nhưng chính bà đoát cũng uống phải vài, vài ngụm nước sông nhà thuếch. Tha lùi nhau trở lại bờ đông hồ, bà đoát ân hận ngó bảy trên sĩ, thở không ra hơi. Họ đâu quen lội nước như dân điện bàn mình, bối năm mười cây lụt kinh người. Thua keo này, bảy keo khác, bà đoát nhếch mép cười gần. theo tôi! Bảy chiến sĩ thở phào, quần áo ướt súng, nặng nhọc lê bước theo ba đoát. Người quân vào xóm song duy bà đoát trở ra bờ sông, suy nghĩ một mình, thỉnh thoảng đưa tay vuốt gương mặt, mưa ướt đẫm. Ba đoát ngước nhìn cầu cỏ cỏ đang chìm vào bóng xám, làn mưa ngày càng đặc xỉn, dìm tất cả, từ cây cầu lũy tre cánh đồng vào hoàng hôn nước lũ. Ba đoát ngồi bệt xuống đám cỏ lê sệt bùn tính châm điều thức cầm đệ cho ấm người. Anh tháo kỉnh đứng dậy Mọc nắm lá thuốc ướt mềm trong người Ném xuống sông và lầm bầm trừ thêm một mình Đêm sập xuống Báo đoát trở lại 6 người quân hồi chiều Mưa kiểu yêu này Vài bữa nữa lụt đây Không mở ra kịp Lợi dụng cơn lụt Ta nằm im Tuổi cu đây sẽ hoàn hồn phản kích Con lụt rút đi Để lại những nhào đường đầy phù sa Và bẫy chết của kẻ thù Chú tím nhà cũng chưa ngủ Lại gần đóng lửa Nơi báo đoát ngồi sồm Cao có suy nghĩ nè chú ba. Hồi chiều mắc nước không qua sông được phải không? Phải Biết còn nói chi? Báo đoát bực bội nghĩ thầm Bộ tím giỏi tính hơn tụi này chắc Thìm vấn tóc gọn lên Cho thêm gọc tre khô vào đống lửa đang heo heo Hỏi nhỏ Chú bà biết đánh sao kỳ chứ? Biết sao hả? Báo Đát lơ đáng trả lời Khi không hỏi chuyện thằng cha giỏi bó nhất vùng này chi Thìm chủ nhà vẫn đành đẽ. Bữa trước anh Sáu qua đây nói chuyện với chồng tôi Anh Sáu biểu Thằng Quyến, cảnh sát trưởng Thanh Phong Thường qua lại nhà ảnh chơi bời nhậu nhẹt Hồi chiều thấy chú ba kẹt nước Chồng tôi tính bàn với chú ba chuyện này Rồi gần tối Ông có công chuyện phải vô la thọ Nên nóng biểu tôi chợt một ý nghĩ, vô lý Và ghê gớm lé lên trong óc ba đoát Quyến là tên ác ôn khét tiếng Đứng hàng thứ tư trong danh sách Phải diệt lần này Nó ác ôn thiệt Nhưng càng ác ôn càng sợ chết như thằng nhung kỳ minh đó bà đoát nhớ như in hình ảnh thằng nhung người mềm nhũn như nắm rẻ khi anh lôi ra bờ đất để thi hành án phải đột nhập bất ngờ chấn áp nó không chế nó càng dân gẫm vẻ vô lý càng mờ nhạt lặng lặng mình thôi ông chi vốn là người quá thận trọng ngay mình trình bày kế hoạch táo tợn này nhất định bác cái một đừng phát dầy nghĩ sao làm liền thiếu chủ nhà ngơ ngác chưa còn tính đi mô, chú ba tôi qua xóm chơi với mấy người bạn Báo đoát nói dối vụng về Nhờ tím coi dù mấy anh em bộ đội Tím chủ nhà bất tức cười Bộ chúc ba thường mấy anh em giải phóng như đàn gà con à Nhưng tím không ngờ Báo đoát lại thực hiện ý định của mình quá máu lại như vậy Anh khoan xuống lên vai và rơi khỏi đống lửa Người không ngớt Anh bước đảo theo bờ ruộng Bấm chân trên bùn Người chúi về phía trước Chớp lè cánh đồng hiện ra Trong khoảnh khắc và tiếng sấm nổ khép chặt bóng đêm trở lại Lúc xúc trong mưa, bà đoát tới sát bờ sông, anh hít hà, thở căng lồng ngực rồi lội ảo xuống nước. Gió to, mưa lặng đi một lúc, bà đoát dừng lại trước nhà Sáu Kỳ, dơ tay gõ vào phiên lếp. Sáu Kỳ tỉnh ngủ thật, hỏi ngay. Ai ngoài đó? Tôi, bà đoát đây. Sáu Kỳ giật nảy mình, trời đất, thằng Trang ngán sống rồi hả? Cảnh sát trưởng ở xế ngay ngó nhà mình mà chả cứ ngợi ngời xưng tên bà đoát. Cái tên mà bất cứ chú linh quen mô quả diệm cũng thuộc. hé liếp đón bà đoát sau kỳ nói khẽ. Chuyện chi nôn nữa anh ba? Anh sáu giúp tôi nói chuyện phải quấy với thằng Quyết. Bà đoát cứ đứng ngoài cửa nói chồng như vậy. Sau kỳ thiếu nước lại sư phụ bà đoát. Cô chân tĩnh lắm. Sau kỳ mới lắp bắp được mấy tiếng. Ngay trừ à? Không, chuyện người lớn đàng hoàng mắc chi phải nói đêm hôm. Sau kỳ không dám tin vào tay mình Muốn là dân võ nghệ Gan đâu có nhỏ Chuyện sống chết không lạ Nhưng sau kỳ chưa thấy ai ngang ngược như báo đoát Việc cộng chính hiệu trình tòa Dám đòi nói chuyện với cảnh sát trưởng quốc gia Ngay giữa thanh niên bạch nhật Không khí chất nặng Ngôi nhà chìm lìm và tiếng mưa đêm Cha kỳ đang run Báo đoát cười gần nói tiếp Mà anh giết chó cứu nó qua nhậu Tôi chờ sẵn, Còn mọi chuyện kệ tôi với nó Sau khi mỗi lúc một cuốn, bà đoát có một thân, mình còn một đống vợ con, nhà cửa phải lo, sau khi run run, nó ngắt quãng. Rồi nó la làng hoặc bọn khác kéo đến bất ngờ, thì đăng anh bác. Không, sẽ chỉ có mình nó và nó sẽ không la làng. Cứ nói khơi khơi, lấy chị dám chắc nó không la, bà đoát không buồn giải thích lôi tôi, cứ để việc xảy ra khắc hiểu. Bỗng dân, cung cách ngăn tàng và tự tin của Ba Đoát khiến Sóc Kỳ đỡ lo. hắn Ba Đoát đã ém quân sắn, giữ sức bề đẹp mọi sự chống cự của tụi thằng Quyến, đến mấy mạnh miệng như vậy. Sóc Kỳ đưa tay trong bóng tối, chạm nhẹ vào tay Ba Đoát, hai bàn tay siết lại. Sóc Kỳ đỗng hoàn hồn, máu răng hồ trỗi dậy, sao có một võ đài mở ra độc nhất vô nhị ở đây? Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của tiểu thuyết mang tựa đề